Chương 775. Vân phủ. May mà ta đã nắm giữ lực lượng nguyên thủy đủ cường đại, bằng không đi tới không gian này cũng không khác gì một phế nhân. Từ Dương theo bản năng nghĩ đến kinh nghiệm xây dựng thế giới ảo tưởng của Tiểu Hoa lúc trước, cũng là tu luyện thần lực độc đáo bên trong, đám người trong đoàn đội Từ Dương chỉ sợ thật sự muốn làm cho mọi người mê mang trong doanh châu đại lục này. Sau khi xác lập hệ thống lực lượng nguyên thủy mà mình có thể khống chế, trong lòng Từ Dương cũng tràn ngập sức mạnh, không còn một chút nào nhỏ cũng lo lắng, dù sao lấy nội tình lực lượng nguyên thủy hiện giờ của hắn mà xem, Hắn tự hỏi mình có tự tin ứng phó với bất kỳ cường giả đỉnh cấp nào đến từ đại lục, sau khi quan sát tình huống của mình, Từ Dương lấy việc đầu tiên phải làm chính là biết rõ thân phận chủ nhân của tòa viện này, cùng với trình độ thực lực đại khái của đám hộ vệ cầm đao này. Mà phương pháp nhanh nhất, không thể nghi ngờ chính là chế tạo ra một ít động tĩnh. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhất, trong lòng sinh ra một phương pháp, hướng về phía bồn tắm tinh xảo cách đó không xa mạnh mẽ đánh ra một cái khí tức nguyên thủy cường đại. Lực lượng này trong nháy mắt bộc phát, sinh xô nảy biển đem giếng nước chấn động ao cá này bay lên trời. Âm thanh gì? Ra ngoài xem đi. Cách đó không xa, trong một gian phòng sảnh tinh xảo, thanh âm của nam tử trung niên có chút hùng hậu phát ra, ngay sau đó liền nhìn thấy hơn 10 tinh anh cầm đao lập tức chạy tới giữa sân. Người nào to gan như vậy, ngay cả trạch địa của đô đốc cũng dám xông vào. Ta quản ngươi là đô đốc gì, mau dẫn ta đi gặp chủ nhân nhà các ngươi, nếu không, những con cá thối tôn thối các ngươi, không tránh khỏi một trận đánh bạo. Lời nói của Từ Dương vẫn bộc lộ sắc bén như trước, không lưu lại chút tình cảm nào cho đối phương. đương nhiên Mấy mấy hộ vệ cầm đao trước mắt này tự nhiên cũng không phải ăn chay, thấy thích khách này ăn mặc kiêu ngạo như thế, không chút do dự rút ra tàn đao bên hông, hướng vị trí của Từ Dương đồng loạt xông lên. Từ Dương chỉ lộ ra một nụ cười thoải mái, đột nhiên dưới chân chấn động mạnh, Quỷ Cốt Kỳ môn thuật lần thứ hai phóng thích ra quy tắc điện chứng cường đại, lập tức làm cho mấy chục tên hộ vệ trước mắt này triệt để bịt mắt. Chỉ chốc lát sau, Từ Dương liền đem những hộ vệ này ra tấn đầu óc choáng váng, đừng nói là có thể tận thân hướng Từ Dương phát động tiến công, mấy chục tên này thậm chí ngay cả đông nam tây bắc cũng đã không phân biệt được. Thế cho nên sau khi Từ Dương rút khỏi trận pháp lực lượng này, mấy chục người này ngay cả đứng cũng đứng không vững, một đám ngã trái lắc lư. Ha ha, chỉ có chút nội tình này của các ngươi, cũng xứng với thẹn thùng trước mặt ta. Từ Dương đột nhiên chơi lớn lòng, tốc độ thân pháp tăng lên cực điểm, một cước một cái đem mấy chục hộ vệ này đá vào trong ao cá. Thật sự là lá gan thật lớn, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến tộc cùng có mấy cân mấy lượng. Trong lúc bất chợt, thanh âm hùng hậu kia vọt ra khỏi gian đường kia trong nháy mắt bay lên trời, bên hông một đạo bảo kiếm màu bạc sáng từ trong vỏ kiếm của hắn bị rút ra. Kiếm khí phong mang cường đại, hóa thành ánh sáng liệt tinh, không ngừng hướng các phương hướng đồng thời áp hướng Từ Dương. Mà khi đối phương xuất hiện không lâu, Từ Dương liền nhìn ra đường vận kiếm của đối phương, tự hồ đặc biệt quen thuộc. Ồ, ngươi thi triển kiếm đạo ngược lại rất thú vị. Từ Dương lập tức hứng thú, cũng không vội vàng cứ như vậy dễ dàng xóa bỏ đối phương, bởi vì người trung niên nhảy ra này, xem ra tám thành tựu là chủ nhân của tòa nhà này. Trong tay Từ Dương nhẹ nhàng rung lên, ngọc quốc thần kiếm lại xuất hiện, liền cùng trung gian nhân trước mặt ngươi tới ta lui các loại hương chiêu. Nhưng theo số lần song phương giao thủ không ngừng tăng lên, nam tử trung niên trước mặt này cũng càng cảm thấy số lượng kiếm đạo của Từ Dương đặc biệt quen thuộc. Kiếm lộ của hai người đồng công, đây hiển nhiên sẽ không phải ngẫu nhiên gì, trong đó tất nhiên có ẩn tình không ai biết. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là từ đâu mà đến, vì sao tinh thông kiếm pháp vân thức nhất mạch chúng ta? Từ Dương quả thật bất đắc dĩ cười cười, vân Thị, vân thị lấy đâu ra Ngươi đừng nói với ta rằng tổ tiên của ngươi được gọi là vân vong cơ. Biểu tình trên mặt nam tử trung niên càng ngưng trọng vài phần. Ngươi đang nói về cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua cái tên ngươi trong miệng, nhưng ngươi thi triển kiếm lộ, lại không cách nào gạt người còn không mau nói ra ngươi chân chính môn đệ. Nếu không, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Từ dương thật sự nhịn không được cười ha ha, ta còn thật sự rất muốn xem một chút, ngươi dưới kiếm vô tình nên như thế nào, hoặc là nói có thể ở thời điểm ngươi tự tin nhất đánh bại ngươi mới là phương thức chơi có cảm giác thành tựu nhất. Tự hồ chính là hai chữ trò chơi này triệt để đâm đau người trung niên trước mặt, đối phương không chút do dự đột nhiên thu kiếm trở lại trước ngực mình hai ngón tay nhẹ nhàng đâm một cái, đạo kiếm quang màu bạc này bộc phát ra thánh quang màu bạc vô cùng chói mắt. Dưới quang mang bao phủ, lập tức đem toàn bộ phủ đệ rộng rãi bao trùng, ngay sau đó một kiếm sáng mang này chém xuống không trung, nơi đi qua, mặt đất sinh sôi nảy sinh bị kinh động vài đạo chấn động ba động, khí tức vô cùng cường đại đi qua. Tất cả đồ trang sức trong viện đều vỡ vụn thành hư vô. Từ Dương đương nhiên lít mắt một cái liền tập trung phương hướng chủ công của đạo kiếm khí này, không chút hoang mang lại một lần nữa động đẩy bước chân. Chẳng qua lúc này đây, Từ Dương cũng không có ý đơn thuần né đánh, ngược lại tiếp tục tìm kiếm cơ hội, muốn mau chóng chấm dứt một hội luận bàn như vậy. Thiên kiếm vô địch. Như vậy đột nhiên phát ra một tiếng trống giận, Ngọc Quốc thần kiếm bay lên trời, ngay sau đó trong nháy mắt, tất cả quang mang của đạo thần kiếm này hoàn toàn biến mất, cứ như vậy quỷ dị ẩn ở trong hư không. Làm cho Trung niên nhân trước mặt đột nhiên tân sinh một đạo nguy cơ cực lớn. Quả nhiên, Ngọc Quốc thần kiếm hoàn toàn biến mất, tất cả đều là năng lực đặc thù mà Từ Dương kiếm pháp giao cho hắn, khi thanh kiếm này lại một lần nữa xuất hiện, mũi nhọn lạnh thấu xương vẫn như cũ gắt lên cổ Trung niên nhân trước mặt. Mà càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi chính là, thanh kiếm này biến mất như thế nào lại hiện lên lần nữa, Trung niên nhân này cũng đều nói không nên lời nữa chữ. Không thể nghi ngờ, thực lực của Từ Dương đã vượt qua phạm trù giải thích của tên trước mặt này. Ta xin lỗi, ngươi đã thua. Trò chơi kết thúc. Lòng bàn tay Từ Dương nhẹ nhàng rung lên, thanh hình quang bảo kiếm trong tay trung niên nhân này thuận thế bị bắt ở trong tay Từ Dương, nhẹ nhàng gặp lại, bảo kiếm đáp lại nghiền nát, lại lần nữa đem trung niên nhân trước mắt hoảng sợ. Ngươi thực lực mạnh như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thích thích gian tế của các châu phủ khác trà trộn vào danh châu đại lục ta? Từ Dương cười ha ha, nếu ta thật sự là gian tế, ngươi cảm thấy ta cần phải ẩn nắp trong một gia đình quan viên nửa lớn nửa không nhỏ như ngươi, điều này đối với ta có ý nghĩa gì đây? Trung niên nhân cân nhắc một lát, Tự hồ cũng cảm thấy lời Từ Dương nói rất hợp lý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu các hạ không phải chạy theo tính mạng của ta mà đến, như vậy trận chiến này cứ như vậy bỏ qua. Xin tùy ta vào đường một câu, ăn một chén trà, coi như là ta đối với các hạ bồi tội. Từ Dương rất hài lòng với đề nghị của đối phương, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngọc quốc thần kiếm một lần nữa biến mất, hai người cứ như vậy chấm dứt trận quyết đấu va chạm tạm thời này. Bạn đang nghe truyện tại thiên đạo audio. Chương 776 Gặp nhau một cách thẳng thắn Đi vào trong sảnh đường trung ương nhất, Từ Dương lần đầu tiên nhìn thấy một bãi đất thập phần gọn gàng, hai đôi giày gỗ được bày biện thập phần chỉnh tề, mà trang phục của trung niên nhân cùng thủ hạ của hắn cũng không có quá mức khác biệt rõ ràng, toển vẹn, vẹn chỉ là ở một vài chỗ rất nhỏ có sửa đổi mà thôi. Người trung niên đi lên giường đất này trước, sau đó quỳ gối trước cái bàn vuông này, bên cạnh có một nữ tử trung niên, quy củ quỳ gối ở bên cạnh phụng trà hầu hạ. Sau khi kết thúc tất cả, nam tử nhẹ nhàng phất tay, trung niên nữ tử này rất nhanh tự động tự giác đẩy ra khỏi phòng chung quanh lần thứ hai chỉ còn lại Từ Dương cùng trung niên nhân này mà thôi. Không gạt các hạ, ta chỉ là đô đốc một phương trong doanh châu Trường Nhạc quận này. Toàn bộ doanh châu đại lục, quận thành lớn như quận Trường Lạc, ít nhất cũng phải có mấy ngàn. Mà đây cũng là nhân tố tham chiếu trọng yếu mà ta bài trừ thân phận thích khách các hạ, nếu như các hạ thật sự là thích khách bên ngoài đại lục thẩm thấu vào, cũng sẽ không nhìn chầm chằm một đô đốc nho nhỏ của ta. Trung niên nam tử cười khổ lắc đầu, trên mặt tràn đầy tan thương, trong ánh mắt lại có một tia không cam lòng cùng cô đơn mà những thứ này tất cả đều bị Từ Dương bắt được trong tầm mắt của mình. Không gạt các hạ, ta chỉ là một người ngoại lai, từ cuối Hoang Vu mà đến. Sau khi nghe được từ quen thuộc mà có chút xa lạ này, người trung niên trước mặt chấn động, theo bản năng buông chén trà trong tay xuống, lại thập phần cảnh giác quan sát chung quanh một phen. Khó trách thực lực ngươi cường đại như vậy, vô tận hoang vô tận, lại có cường giả thần bí xuất hiện, mà cường giả đỉnh cấp như vậy, lại xuất hiện trong phủ đệ của ta. Trên mặt trung niên nhân tựa hồ tràn đầy khiếp sợ, lại có một tia mừng thầm như vậy, Nhưng mà càng nhiều vẫn là một loại cao thẩm. Thế nào? Ta thấy biểu tình ngươi này tựa hồ đối với người đến từ cuối Hoang Vu rất là kiên kỵ. Các hạ có điều không biết, trong toàn bộ Vĩnh Dạ Hoàng triều, cho tới nay đều lưu truyền một truyền thuyết, cuối Hoang Vu chính là địa phương liên lạc với Vĩnh Dạ Hoàng triều bên ngoài thế giới. Bởi vậy người từ nơi đó tới, tất cả đều là chiến lực đỉnh cấp của sự kiện có được năng lực thiên phú dị bẩm. Nếu thế lực nhất mạch nào có thể được sinh mệnh bên ngoài Hoang Vu làm chống đỡ, như vậy thế lực nhất này nhất định sẽ trong thời gian ngắn đi tới cuộc khởi. Đương nhiên, chính là cái gọi là thất phu vô tội, hoài buộc kỳ tội. Một ít thế lực thực lực không đủ cường đại, cũng được ngoại sinh thể thể trợ giúp ở cuối Hoang Vu, cũng sẽ bởi vậy mà sớm đi về phía bị diệt, bị thế lực phụ cận liên thủ vây công, ví dụ như vậy cũng là thường thấy. Từ Dương nghe xong những lời này, còn lộ ra một nụ cười, ngươi cứ yên tâm, nếu ta đã tới nơi ngươi này, coi như là một loại duyên phận, ta sẽ trợ giúp ngươi đạt được ngươi muốn, ít nhất từ nay về sau ngươi không đến mức lại là một đô đốc quận thành nho nhỏ trong khu này. Ánh mắt trung niên tỏa sáng, nhưng rất nhanh biểu tình của hắn lại trở nên cô đơn. "Thôi, ta chỉ là một phế vật bị gia tộc vứt bỏ, cho dù được các hạ ngươi loại cường giả đỉnh cấp này trợ giúp, cũng không có khả năng một lần nữa trở lại trong hạch tâm quyền lợi của gia tộc." Từ Dương nghe vậy, tự hồ lại bắt được tin tức trọng yếu gì đó. "A, đúng rồi ngươi sử dụng kiếm pháp, ngươi nói là Vân là chủ truyền thừa nhất mạch, chẳng lẽ các hạ họ Vân?" Trung niên nhân gật gật đầu, dân chúng trong quận thành gọi ta một tiếng Vân Tam gia, trên thực tế ta chính là huyết mạch của toàn bộ doanh châu Vương thị. Hiện giờ Vương Vân Hầu toàn bộ Vân Châu, xem như biểu đệ xa phòng của ta. Mà Vân Hầu nắm trong tay Vương tổ trực hệ huyết mạch, chính là hiện giờ toàn bộ doanh châu thực tế trưởng khống giả. Ta xem như là bàn chi Vân thị nhất mạch, chẳng qua năm đó khi tất cả mọi người còn trẻ, ta coi như là một nhân vật xuất chúng, đã từng có một tia hy vọng có thể nhúng chàm vương vị. Nhưng về sau, dưới đủ loại phân tranh chèn ép, chúng ta nhất mạch cuối cùng bại trận, bị đá ra khỏi hạt tâm quyền lực, sau đó mấy trăm năm, lại bị các chi nhánh khác của gia tộc không ngừng chèn ép xa lánh đem thế lực cùng địa bàn vốn nên thuộc về chúng ta phân chia. Thẳng đến bây giờ, ta trở thành một đô đốc quận huyện nho nhỏ, mới xem như đem loại chèn ép này dần dần bình ổn lại, bởi vì những chi nhánh gia tộc có thể nhúng chàm quyền lợi vương tộc, ai sẽ liếc mắt nhìn đô đốc quận thành nho nhỏ này một cái đây. Cho nên đây chính là nguyên nhân ngươi cả ngày buồn bực không vui. Từ Dương tự tiếu vi tiếu nhìn Vân Tam trước mặt hỏi thăm. Ta cũng không phải là người tự cho mình là bất phàm gì, nhưng ngươi hẳn là có thể lý giải, một người đã từng lên đỉnh núi, nhìn thấy bầu trời mênh mông một lần nữa trở lại trong miệng giếng ban đầu, lại sẽ có loại tâm tình như thế nào. Từ Dương nhẹ nhàng gật gật đầu, ta có thể lý giải, nhưng ngươi cũng không nghĩ tới, dùng thực lực cướp lấy tất cả thuộc về mình. Bằng ta. Sớm đã không có cơ hội như vậy, bởi vì ở toàn bộ dân châu có quy định rõ ràng, thế lực cấp bậc quận thành, tư binh có thể nuôi dưỡng không thể vượt qua 300. Nếu ai tự tiện vượt qua tiêu chuẩn này, sẽ trở thành tội đồ trong mắt chấp pháp giả, sẽ bị trong một đêm thanh lý môn hộ. Mỗi một quận thành đều có chấp pháp đường chuyên môn Nói trắng ra cũng chính là mắc thuộc về vương tộc nhất mạch. Mỗi một quận thành chấp pháp đường chừng 5000 người quy mô, tuy rằng trên danh nghĩa ta mới là cao nhất của trường nhạc quận, nhưng luận thực lực mà nói, chấp pháp đường mới là địa đầu xà chân chính, coi như là dưới trướng ta 300 thân vệ cũng không dám trêu chọc bọn họ. Về phần 10 vạn dân chúng trong quận thành ta quản lý, trên cơ bản cũng phải xem sắc mặt chấp pháp giả, không có người bình thường nào dám đi trêu chọc chấp pháp đường, cho dù vẹn vẹn chỉ là một hạ đẳng binh sĩ bình thường nhất của chấp pháp đường, cũng có đặc quyền cao nhân nhất đẳng. Từ Dương nghe Vân Tam nói vậy, đại khái cũng hiểu được hệ thống thế lực của doanh châu đại lục. Ngoại trừ quận thành ra, chẳng lẽ không có hệ thống thế lực nào khác sao? Vương tổng sẽ không trực tiếp quản lý mấy ngàn quận thành này chứ? Đương nhiên sẽ không, toàn bộ doanh châu đại lục đại khái có hơn 3000 quận thành, trên cơ bản cứ 2-30 quận thành sẽ thành lập một liên minh, mỗi mười mấy liên minh chia làm một khu vực. Mà chi nhánh hạt tâm của Vương tổ, cơ bản đều là lãnh đạo thế lực mạnh nhất của cả 10 khu vực doanh châu. Vương tộc chính là đang dùng phương thức như vậy, thống trị toàn bộ doanh châu. Cho nên ta mới nói, một khi bị đá ra khỏi hạch tâm quyền lợi vương tộc, muốn lật bàn cơ hồ là không có khả năng. Bởi vì có quá nhiều núi lớn nằm ngang trước mặt chúng ta, mà căn cơ vốn thuộc về ta cũng đã bị chia cắt hầu như không còn, ảnh hưởng của ta đã không còn, điều này cũng nhất định ta không còn cơ hội trở lại hạch tâm quyền lực. Từ dương quả thật lắc đầu, chiếu theo người nói như vậy, các đại liên minh khu vực, thậm chí là giữa các quận thành lớn, khó có thành tựu không có lợi ích phân tranh gì sao? Chỉ cần có phân tranh lợi ích Nhắc đến cần vũ lực cường đại để biểu hiện ảnh hưởng, đây chính là cách tốt nhất để ngươi mở rộng ảnh hưởng. Chương 777, tiểu tí ngưu đao. Vân Tam cẩn thận suy nghĩ một lát, phân tranh tự nhiên là có, trong mỗi tiến trình, ngoại trừ thế lực chấp pháp đường ra, còn có võ giả lãng nhân, thuộc sĩ ninja vân vân các loại thế lực phân tranh. Đương nhiên, tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt trên tay người cũng là thường thấy. Bình thường, không phải loại đối kháng quy mô lớn kinh động liên minh, va chạm quy mô nhỏ giữa các quận thành, bên trên sẽ không tự mình hỏi qua. Từ Dương cười gật gật đầu, nếu đã như vậy, ngươi nếu muốn mở rộng thế lực của mình, đầu tiên phải vững vàng đem quận thành của mình nắm trong lòng bàn tay, trong quận thành mặc kệ là võ sĩ lãng nhân gì, hay là chấp pháp đường, tất cả quyền lợi, tất cả cường giả có thể khống chế, đều phải nghe ngươi Vân Tam chỉ huy, đây mới là bước đầu tiên ngươi tích lũy nội tình. Vân Tam bất đắc dĩ buông tay, cái khác không nói, chính là lãnh đạo chấp pháp đường, thực lực cao hơn người bình thường rất nhiều, trọng yếu hơn là, ngươi dựa vào cái gì cùng thế lực 5000 người chấp pháp đường người ta đối kháng? Cái này rất đơn giản. Lấy danh nghĩa cá nhân thành lập một võ quán chuyên môn huấn luyện võ giả, âm thầm dựa vào các loại kênh mời chào tất cả võ sĩ lãng nhân trong quận thành, giang hồ tán tu. Trước tiên bắt được những người này, sau khi có được nội tình nhất định, sau đó đối kháng với chấp pháp đường trong quận thành, chỉ cần vững vàng chiếm cứ tòa quận thành nơi này làm căn cứ, kế tiếp hết thảy đều do ta thay ngươi mưu tính. Vân Tam rốt cục thấy được hy vọng, đồng dạng hắn cũng làm cho mình khôi phục thanh tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc mà cảnh giác nhìn Từ Dương. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, ngươi giúp ta như vậy, nhất định cũng có bí mật của riêng mình người ta cũng không ngại thẳng thắn gặp mặt, nói như vậy ngươi ta sau này hợp tác sẽ có thể thông suốt không trở ngại, không cần có bất kỳ cố kỵ nào nữa. Những lời này vốn không tới Phiên Vân Tam mà nói, nhưng từ trong miệng hắn nghe ra những lời này, ngược lại làm cho Từ Dương Phá Lệ vui mừng, chứng minh đối phương thật sự là để ý, muốn cùng mình nghiêm túc thật sự là một fan sự nghiệp. Rất Tốt khó có được ngươi có thể có tâm tư rộng lượng như vậy, nếu ngươi cùng ta thẳng thắn gặp nhau, ta cũng không cần phải lừa gạt ngươi cái gì, ta giúp ngươi là bởi vì muốn ngươi trở lại trung tâm vương quyền, mà mục đích của ta chỉ có một. Ta cần tìm hiểu bí mật liên quan đến Vô Nguyệt Thiên, mà trước khi ta tiến vào danh châu đại lục, truyền thống lão giả kia nói cho ta biết, chỉ có tiếp cận trung tâm vương quyền mới có thể đạt được con đường bí mật Vô Nguyệt Thiên. Vân Tam rất nghiêm túc nhìn Từ Dương, thật sự có năng lực như vậy sao? Từ Dương ha hả nở nụ cười, nếu như ta muốn, ta có thể để ngươi làm vua doanh châu. Vân Tam nghe Từ Dương nói vậy, không có nhiều băn khoăn. Ngươi nếu thực sự có thể thực hiện lời hứa của ta, ta có thể hứa ngươi và làm tất cả những gì ta có thể để giúp ngươi đạt được mong muốn của ngươi. Từ Dương không nói nhảm nữa, trực tiếp thò tay phải ra, đặt ở trước mặt Vân Tam, mà Vân Tam cũng nạn nề đem tay phải của mình đánh vào lòng bàn tay Từ Dương, đến lúc này liên minh giữa hai người coi như chân chính đạt thành. Sau khi hai người thẳng thắng giao tâm, Từ Dương cùng Vân Tam liền mang theo mục tiêu của mình, vạn thành một sợi dây thừng, triệt để đoàn kết cùng một chỗ, việc đầu tiên Vân Tam làm chính là đề bạc Từ Dương thành tổng thống của 300 thân vệ bên dưới trướng mình. Ngày đầu tiên, Từ Dương hạ lệnh tập kết 300 hộ vệ này, ước chừng có một nửa người không có tại chỗ hiển ch� là những người này đều không coi hắn là tổng thống mới nhậm chức làm nghiêm túc, mà từ Dương phải làm chính là giết gà, Hầu Nhi, hảo hảo dạy cho đám tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học. Các ngươi từ hôm nay trở đi, cho các ngươi nghỉ một tuần, muốn làm cái gì thì làm, muốn chơi cái gì thì chơi cái đó, một tuần sau, ta muốn một mình mở ra huấn luyện đặc thù nửa tháng cho các ngươi, dùng nửa tháng đem các ngươi bồi dưỡng thành sức chiến đấu cao cấp nhất. Đương nhiên, đây là phải thành lập trên cơ sở các ngươi có được lòng trung thành tuyệt đối, nếu như trong các ngươi tương lai sẽ phản bội ta cùng Vân đại nhân, Tảng đá này chính là kết cục cuối cùng của các ngươi." Từ Dương nói chuyện rơi xuống đất, một khối nguyên thạch thật lớn trong sân này ầm ầm bột phát ra một chữ. Khí tức nguyên thủy trong lòng bàn tay cùng bạo cỡ nào, sinh sinh đem khối cự thạch trước mặt quanh thành nát bấy, chỉ riêng một màn này đã làm cho hơn 100 thân vệ binh sĩ trước mắt chấn động. "Được rồi, hôm nay không còn chuyện gì khác, những người có mặt đem một màn các ngươi nhìn thấy hôm nay, nội dung nghe được, thay ta truyền đạt cho những người không có mặt. Hơn nữa nói cho bọn họ biết, người nào muốn sám hối chuột tội, Liên đến luyện võ trường Hậu Hoa Viên tìm ta, ta sẽ cho bọn họ một cơ hội cứu trục chính mình, nếu như trong vòng 3 ngày còn không cho ta nhìn thấy hắn, như vậy ta sẽ lấy thân phận tổng đầu lĩnh, tức đoạt hết thảy của hắn. Từ Dương nói xong cả người hóa thành một đạo lưu quan, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mà 150 thân vệ trước mặt đã hoàn toàn trợn tròn mắt, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy lực bạo phát kinh người như Từ Dương, vẻn vẹn cách không một chưởng cách mười mấy thước, cự thạch chừng hơn 1000 cân liền bị đánh thành bột miệng. Người này rốt cuộc là lai lịch gì? Thật đáng sợ đi. Đám ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không biết lão gia từ khi nào hắn quen biết một tên kinh khủng như vậy. Ai, những chuyện khác cũng không phải chúng ta có thể can thiệp, điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là phục tùng mệnh lệnh, hiện giờ có một đại lão như vậy nguyện ý làm tổng lĩnh của chúng ta, từ trước đến nay cuộc sống sau này của chúng ta còn có thể tốt hơn một chút. Đừng quên, chúng ta sinh ra là người của Vân Phủ, chết là quỷ Vân Phủ, nếu lão gia tán thành hắn, vậy hắn chính là lão đại chúng ta sinh ra tử. Ngay sau đó, những phát biểu đầy tác động tích cực này nhanh chóng lan truyền giữa 300 thân vệ mà hơn 100 người cũng không có mặt, cũng đều trong vòng 3 ngày lục tục nhìn thấy Từ Dương, mỗi người đều bị Từ Dương tự mình xử trí một phen. Nhìn như đang trừng phạt bọn họ, kỳ thực Từ Dương đang dùng lực lượng của mình giúp bọn họ sớm đã thông kinh mạch, đây cũng là cơ sở để cho thực lực của bọn họ tăng vọt, Từ Dương chính là muốn dùng 300 người này làm căn cơ cho sự phát triển cuộc khởi của mình ở toàn bộ doanh châu đại lục. Làm cho Từ Dương cảm thấy vui mừng chính là, trong 300 người này, dĩ nhiên từ đầu đến cuối không có ai muốn thoát ly đội ngũ, đối với Vân Tam gia trung thành ngược lại coi như đáng tin cậy. Dù sao đối với một gã võ giả một thủ hạ mà nói, trung thành thường thường so với năng lực càng thêm trọng yếu. Năng lực có thể bồi dưỡng, nhưng nếu như một người không đủ trung thành, mặc kệ đối với hắn, cuối cùng vẫn có một ngày lật thuyền. Thời gian ngắn ngủi một tuần, Từ Dương liền bằng vào lực ảnh hưởng cùng thực lực của mình, hoàn toàn chinh phục 300 người này, mà hắn đạt được thành tích khó tin như vậy, cũng là làm cho Vân Tam tiến thêm một bức tin tưởng nội tình của Từ Dương. Dù sao 300 người này, lúc trước Vân Tam thu phục bọn họ, nhưng hao phí đại khí lực. ngay sau đó Dựa theo kế hoạch của Từ Dương, thời gian huấn luyện bí mật kéo dài 2 tuần rốt cuộc triển khai, mà bài học đầu tiên của Từ Dương đối với 300 chiến sĩ trung thành và tận tâm này, chính là trợ giúp bọn họ mở ra nội thị, đem phương pháp tu luyện cơ sở ký đạo thượng thanh nguyên của mình truyền thụ cho bọn họ. Đương nhiên, những chiến sĩ này biểu hiện ra thiên phú cũng không phải rất mạnh. Chương 778 Lộ diện Nhưng cho dù như thế, những võ giả nắm giữ lực lượng nguyên thủy này, thực lực cũng sẽ tăng lên trên phạm vi lớn hơn trước. Nửa tháng thoáng tho Ba ngày Từ Dương tiến hành huấn luyện cho những binh sĩ này, vừa đến buổi tối liền nguyện ý đi lại chung quanh, muốn kiểm tra xem có thể gặp được thành viên trong đoàn đội của mình hay không. Bất quá liên tiếp gần 3 tuần thời gian cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, Từ Dương cơ hồ đem toàn bộ quận thành cùng với mấy tòa thành phủ cận tất cả đều xoay một lần, căn bản không phát hiện tung tích của bất kỳ một thành viên trong nhóm nào. Bất quá Từ Dương cũng không tức giận, đây cũng vẻn vẹn chỉ là trong dự liệu, dù sao những người trong đoàn đội bọn họ, mặc kệ thân ở nơi nào, đều nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất đánh ra một ít danh đường. Bởi vậy gặp mặt tất nhiên cũng là chuyện sớm muộn, Từ Dương căn bản sẽ không lo lắng hắn sẽ cùng mọi người trong đoàn đội bỏ qua. Một tháng sau, Từ Dương triển khai luận bàn trong 300 tin anh nội bộ, chọn ra 10 người cường đại nhất trong đó, cũng đem 300 người này tiến hành quản lý hệ thống tầng lớp. 10 cường giả cấp đội trưởng, mỗi người đều có sức chiến đấu đỉnh cấp của quan vạn phu Mạc Khai, trong đó mấy người cường đại nhất thế nhưng chỉ dùng một tháng, liền đạt tới trình độ ba đạo lốc xoáy đồng thời vận chuyển. Cho nên nói, thiên phú như vậy cùng Từ Dương khẳng định là không có cách nào so sánh. Nhưng đặt ở trong hệ thống nguyên thủy đại lục, cũng tuyệt đối xem như nhân tài ưu tú. Rất tốt, trải qua 1 tháng khắc khổ tu luyện, mỗi người trong các ngươi thực lực đều có tiến bộ vượt bậc, như vậy kế tiếp ta sẽ dẫn các ngươi đi một chuyến nhiệm vụ, một mặt kinh nghiệm năng lực thực chiến của các ngươi, mặt khác, coi như là vì sự phát triển tiếp theo của chúng ta mở đường. Mấy người trong 10 đội trưởng mỗi người đều hai mặt nhìn nhau, nhìn không được mở miệng hỏi. Đại nhân, mục tiêu tiến công của chúng ta là ngoại quận thành sao? Từ Dương cười lắc đầu, chẳng lẽ các ngươi quên lời ta nói sao? Giai đoạn phát triển ban đầu nhất định phải bắt đầu từ quận Trường Lạc chúng ta. Nếu ngay cả đại bản doanh này cũng không có giải quyết xong, cho dù ngươi ra bên ngoài đánh nóng thì làm sao bây giờ? Nhưng đại nhân, trong quận thành, chấp pháp đường đám người kia theo dõi rất chặt, chúng ta không cần phải phát sinh xung đột trực tiếp với bọn họ sớm như vậy chứ. Từ Dương cười khổ lắc đầu, gần đây tin đồn rất nóng, 5 đại diễn võ đường hội minh chuyện. Tuy rằng diễn võ đường sớm đã có quy định sẽ không thu nhận đệ tử chấp pháp đường, nhưng quy tắc như vậy đối với các ngươi không có bất kỳ hạn chế nào. Dù sao các ngươi từ thân phận mà nói, lẻn vẹn, vẹn chỉ là hộ vệ của Đô đốc, nhưng cũng không thuộc phạm trù chấp pháp đường. Bởi vậy, mỗi một người trong các ngươi đều có tư cách tham gia trận luận võ này. Huống chi, ta sẽ tự mình đi tới, các ngươi không cần lo lắng có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào phát sinh, có ta ở đây, lần này quán quân diễn võ đường tất nhiên là thuộc về chúng ta. Mà thứ ta muốn chính là mượn cơ hội này, hình thành lực ảnh hưởng trong thế lực giang hồ, có thể tận khả năng chiêu mộ một ít cường giả giang hồ đỉnh cấp tiến vào phạm vi hiệu triệu của chúng ta. Sau khi hiểu được động cơ của Từ Dương, mọi người nhao nhao sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Ba ngày sau, Từ Dương mang theo 30 tinh nhuệ đi tham gia tỉ thí diễn võ đường. Cái gọi là diễn võ đường, kỳ thực chính là trong quận thành thống nhất Vân Tam, cùng hộ pháp đường đối lập với thế lực tán tu tập kết thể. Những người này không thuộc về chấp pháp đường, cũng không thuộc phủ nha đô đốc, nhàn tản tùy ý, không câu nệ không bó buộc. Hơn nữa thực lực của những người này cũng đều rất tốt. Từ Dương lão sớm đã rất coi trọng đám thế lực này, nếu có thể đem bọn họ đoàn kết cùng một chỗ, tất nhiên có thể hình thành một cổ chiến lực không nhỏ. Quả nhiên, sau khi Từ Dương mang theo mấy chục tên tinh nhuệ này đến hiện trường, hiện trường đã là biển người đông đúc vây kín quần chúng. Điều đáng nói chính là, Tam trưởng lão trong tứ đại trưởng lão chấp pháp đường, cũng được mời đến hiện trường với tư cách thách mời, vừa vạn ngồi bên cạnh Vân Tam Đô Đốc. Tam gia, lúc này đây chính là diễn võ đường tranh tài, chấp pháp đường chúng ta không có tư cách dự thi, không biết thân vệ dưới trướng ngươi có một ít hảo thủ thực lực phái tham chiến không? Vân Tam cười khẽ gợt gợt đầu đồng thời hướng vị trí mấy chục người của Từ Dương điểm một chút, chính là mấy người bọn họ. Ồ! Cầm đầu người nọ ngược lại là một gương mặt mới, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua. Tam gia cũng không kiên dè cái gì, hắn rất rõ ràng thực lực của Từ Dương, căn bản không cần e ngại những thứ này, trực tiếp thẳng thắn nói ra thân phận của hắn. Người này chính là Tổng quản A Dương gần đây ta mời chào dưới trướng, ngày thường rảnh rỗi không có việc gì, ta liền bảo hắn dẫn người tới đây giải trí một chút. Tam trưởng lão trên da mặt ha hả cười, Nhưng ánh mắt của hắn thủy chung ở trên người Từ Dương đánh không ngừng, kỳ thật hắn đơn giản chính là muốn kiến thức một chút tình huống phân bố đỉnh cấp cường giả trong giang hồ thảo mạn này. Dù sao tác dụng lớn nhất của chấp pháp đường chính là chế hành, một mặt áp chế tổ chức đô đốc một đám thế lực, mặt khác thì uy hiếp những giang hồ này cõi mạn, các lộ tán tu. Mà lúc này đây, Từ Dương dẫn người đến chính là tới Lập Uy, hắn muốn cho mọi người biết, không riêng gì Đốc đốc phủ nha phương này đã có được thực lực nhân thủ đủ cường đại, còn muốn cho đám giang hồ thảo mạn kia có thể tìm được nơi chân chính có thể an thân lập mệnh. Vòng bốc thăm đầu tiên xong, mời tuyển thủ đối ứng lên sân đánh một trận. Chủ trì vừa dứt lời, Từ Dương nắm giữ số 3 vừa vặn được gọi lên chiến đài số 1, mà người trước mặt hắn là một lão đầu dáng người thập phần gầy nhỏ, mặc một thân trường sam có chút không phù hợp với hình thể của mình, cười đồ ngoắc tay với Từ Dương. Lão đầu, lớn tuổi như vậy thì không cần ra ngoài đi lại, vẫn là an tâm ở nhà dưỡng lão đi. Từ Dương vừa dứt lời, hơi hợt nhẹ nhàng phất phất tay như vậy, thậm chí tuyệt đại đa số người cũng không thấy rõ động tác cụ thể của hắn liền thấy lão giả này đã bị một cổ khí tức thập phần cường đại trực tiếp đánh ra ngoài đài. Trời ơi! Tiểu tử này đến tột cùng là lai man gì, tư nhiên có được lực lượng cường đại như vậy. Hắn dùng rốt cuộc là công pháp lộ số gì? Không thấy hắn có động tác gì, cũng không thấy hắn xuất quyền, nhưng lại có thể bột phát ra khí tức cường hãn như vậy. Không biết một chiêu này xuất hiện, càng làm cho một đám đại lão như chấp pháp đường dưới sân chấn động. Ta nói tam gia, người cái tổng quản này hình như có chút không bình thường, thực lực của hắn cường đại như vậy người rõ ràng lai lịch của hắn sao Tam gia cười gật gật đầu hắn nguyên bản không phải là người của bắt vực chúng ta chính là tán nhân tu sĩ tây vực khổ tu 300 năm hơn nữa còn là một người luyện khí tương đối có thiên phú Tam trưởng lão lập tức động tâm tư nhân tài cường đại như vậy không biết Tam gia có tâm tư chuyển hắn vào dưới trướng chấp pháp đường ta hay không tin tưởng thủ tọa đại nhân nhất định sẽ đối với Tam gia ngươi rất tán thưởng Vân Tam đương nhiên rất rõ ràng ba tấm này đánh cái bàn tính gì căn bản không có khả năng tùy tâm nguyện của hắn Huống chi hắn đã biết thân phận thật sự của Từ Dương, cho dù muốn mạng của hắn, hắn cũng nhất định sẽ không đem lá bài tẩy cuối cùng mình thực hiện nguyện vọng dễ dàng chuyển nhượng ra ngoài như vậy. Tam trưởng lão ngược lại chậm một bước, ta đã cùng A Dương kết bái làm huynh đệ khắc phái, hiện giờ hắn cũng giống như đệ đệ của ta, ta làm sao có thể đem người nhà của ta đưa đi địa phương khác, kính xin Tam trưởng lão thông cảm. Ba trưởng mặt mày vừa chuyển, cười ha ha, phu thế chính là bậc thang này không tiếp tục dây dưa cái gì nữa. Không biết, trong lòng hắn đã có tính toán của mình. Thực lực của Từ Dương bây giờ mấy động tác hời hợt như vậy, liền liên tiếp chiến thắng mười mấy cường địch, dễ dàng đi tới vòng chung kết, mà 30 tinh anh hắn mang đến, cơ hồ cũng đều đạt được tư cách vòng chung kết. Không biết trận chiến này, thực lực mà đoàn đội Từ Dương biểu hiện ra, cũng đồng dạng cũng nằm ở trong mắt các tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng dưới sân, đặc biệt là thủ lĩnh của mấy thế lực giang hồ, đều sinh ra hứng thú nồng đậm đối với Từ Dương kinh người này cùng với những cường giả đỉnh cấp của Đô đốc phủ nha dưới trướng hắn. Chương 779. Các môn đồ nghĩa tử. Ta nói trận này các ngươi chẳng lẽ không có tuyển thủ nào có thể đánh sao? Nếu như đều là loại hàng hóa như các ngươi mà nói, ta thật sự có chút hối hận đến tham gia tranh đấu như vậy, chẳng lẽ cả trường nhạc quận ngay cả mấy cao thủ đỉnh cấp có thể lên đài cũng không có? Từ dương đột nhiên mở miệng như vậy, không thể nghi ngờ có chút ý tứ khơi dậy cường hận của dân chúng. Nhưng mà thực lực của hắn lại bày ra trước mắt, mặc kệ hắn hào phóng như thế nào, chính là không ai có thể lên đài trừng phạt hắn một phen, ngươi nói tức giận hay không? Quả nhiên, Từ Dương chính là muốn dùng phương thức như vậy hấp dẫn hỏa lực càng thêm cuồng mãnh cho mình. Hắn vừa mới mở miệng không bao lâu, ba trưởng lão kia tự hồ muốn cho hắn một cái hạ mã uy, đồng thời cũng muốn đã kích một chút kiêu ngạo của Vân Tam bên người, dù sao vừa rồi hắn đưa ra đem Từ Dương muốn đến dưới danh nghĩa chấp pháp đường, lại bị Vân Tam quyết đoán cự tuyệt. Tam trưởng lão cảm thấy mặt mình không nhịn được, vụng rộng cho Tráng hắn hộ vệ bên cạnh một ánh mắt. Tráng hắn kia vốn trên tay căn bản không có số điện thoại, chỉ là lấy địa vị cùng thân phận chấp pháp đường, hắn chỉ cần hô to một tiếng Phỏng chừng trong những tuyển thủ đã tiến vào trận chung kết, tuyệt đại đa số người đều không thể không nhường ra danh nạch của mình cho hắn. Rất nhanh, hắn liền muốn tới một con số có thể cùng từ dương đối vị, tung người nhảy lên một bên lôi đài này. Đại hán này cao chừng hai thước, một thân cơ bắt cường tráng làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách mười phần. Ha ha ha, tam gia, không biết thực lực đồ đệ ở đây của ta như thế nào, nếu tất cả mọi người đều đến giải trí, vậy ta cũng để cho hắn lên hoạt động, xem là ta ở chỗ này lợi hại, hay là ngươi thị vệ thống lĩnh võ nghệ càng thêm cao cường Ngươi sẽ không để ý chứ?" Vân Tam tự nhiên là lắc đầu, Tam trưởng lão nói cái gì, để cho bọn họ luận bàn luận bàn một chút đi, ta cũng muốn biết tên này rốt cuộc có bao nhiêu công phu thật sự ở trên người. Là đến đây ta lừa gạt ăn uống, hay là có tài thật thật liệu. Nếu như trận chiến này hắn có thể thắng, tương lai ta sẽ cho hắn càng nhiều việc, thậm chí là để cho hắn kế thừa địa vị của ta, nhưng nếu hắn thua, ta không thể không phải một lần nữa cân nhắc một phen vị trí của hắn trong lòng ta. A Dương, ngươi nhất định phải dốc hết toàn lực, không cần có bất kỳ lưu thủ nào. Đồng dạng ta tin tưởng vị dũng sĩ đối phương này nếu là con của Tam trưởng lão, nhất định cũng là thân mang tuyệt kỹ, các ngươi đều chỉ cần dốc hết toàn lực đánh. Trên thực tế, Tam trưởng lão đối với vị nhi đồ này của mình có 10 phần tin tưởng, hắn còn nghĩ vạn nhất đồ đệ này trong tay liền phế bỏ lời A Dương ngay tại chỗ, cũng không có một bậc thang. Nhưng trước mắt vừa vặn là Tam gia nói một phen, làm cho hắn không còn băng khoang gì nữa, vụng trộn ở dưới đài cho đồ đệ của mình một đạo ánh mắt lạnh như băng. Đồ đệ kia trong lòng lĩnh hội, đột nhiên giơ lên hai nắm tay to bằng bao cát, đấm mạnh vào ngực mình. Phát ra từng tiếng gầm gừ nặng nề, rõ ràng là có ý động chân cách. Ha ha ha, huynh đệ, ta đưa ra một đề nghị cho ngươi, sau này trước khi đánh nhau ngàn vạn lần không nên làm ra động tác như vậy, nếu không ngươi thật sự sẽ bị người khác cười nhạo. Bởi vì có một loài động vật được gọi là đười ươi, cũng thích làm những hành động như vậy. Khi nhìn thấy đại hán trước mắt này vừa mới làm ra tư thái thổi vào ngực, trong đầu Từ Dương theo bản năng nghĩ đến huynh đệ Thái Sơn của mình, nếu như lão Tinh Tinh kia ở đây, phỏng chừng một ngón tay là có thể đem mồ hôi trước mặt đâm ra ngoài quận trường nhạc. Cậu bé Ngươi đang cố gắng kiêu kích xúc phạm ta. Cốt lắm, lát nữa ta không ngại đem ngươi đánh thành tàn phế, sau đó tự mình đưa ngươi trở về phủ đệ. Hắn nói như vậy, tự hồ đã định trước kết cục của hắn ở trước mặt Từ Dương. Tàn phế phải không? Nếu ngươi hy vọng kết cục như vậy xuất hiện, ta sẽ để cho ngươi như nguyện. Từ Dương vừa dứt lời, nếu không cùng đại háng này nói thêm một câu vô nghĩa, dưới chân chấn động mạnh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt đại háng, xinh xinh bắt lấy cổ hắn, đem cả người hắn trực tiếp vọt lên giữa không trung. Lực lượng cường đại rất nhanh đã làm cho đại hán trước mặt có một loại cảm giác hít thở không thông. Tên này liều mạng đấm cánh tay từ Dương nhìn qua cũng không tránh kiện, nhưng bên trong này tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng sắt thép, làm cho đại hán này có một loại cảm giác vô lực thật sâu. "Ngươi tốt nhất là sử dụng ngươi toàn bộ bản lĩnh, nếu không, ta sợ ta sẽ thất bại, ngươi thậm chí không có cơ hội để thể hiện bản thân." Thanh âm của Từ Dương rất nhỏ, cơ hồ là trực tiếp truyền vào chỗ sâu trong linh hồn của tên này. Có Từ Dương nhắc nhở một này, đại háng trước mắt không do dự trực tiếp phóng thích ra lực lượng nội tình vô cùng cường đại trong cơ thể, đó là phát môn độc quyền thuộc về võ giả luyện khí đạo nhất mạch doanh châu. Bỗng nhiên, một cổ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn tứ chi bách hài phát ra. Từ Dương tuy rằng đối với cổ khí tức này không hề phản ứng, nhưng hắn vẫn phối hợp với đối phương biểu diễn như cũ, làm ra tư thái bị động lui về phía sau, đồng thời còn cho đối phương năng lực tự do hành động. Quả nhiên, sau khi nhìn thấy một màn này, trên mặt Tam trưởng lão lại hiện ra tươi cười, theo góc nhìn của hắn mà phán đoán Khẳng định là cảm thấy Từ Dương không cách nào chống đỡ được châm khí cuồng bạo của đồ đệ mình vừa rồi, mới dẫn đến bị ép tách thân thể hắn ra. Không biết Từ Dương vẹn vẹn chỉ phối hợp với đối phương biểu diễn mà thôi, muốn cho trận chiến này trở nên thêm một chút tư vị, đương nhiên, trọng yếu hơn là vì che giấu thực lực. Nếu như Từ Dương ngay cả người trước mặt này cũng có thể trực tiếp miễu sát, vậy không thể nghi ngờ, hắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, thậm chí bởi vậy mà để cho cả chấp pháp đường coi hắn là cái gai trong mắt. Trận chiến này của Từ Dương là vì dương danh lập uy, mà không phải vì gây phiền toái cho mình. Hắn không thể để cho đối thủ này lơ đãng được tiếp ngã xuống. Tiếp theo là Song Phương dài tới mấy trăm hiệp đối công, mỗi lần đại hán trước mặt đưa ra đạn cấp tiến công tăng lên lực lượng, Từ Dương liền lập tức chiếu theo cường độ ngang nhau với đối phương tiến hành phản kích. Cứ như vậy, chẳng những có thể từ bên cạnh làm nổi bật thực lực cường đại của tên này trước mặt, còn có thể đem một trận chiến này không hạn chế kéo dài. A Hổ, thực lực của đối phương cũng rất cường đại, ngươi không cần lưu thủ nữa, dốc hết ngươi có khả năng chiến thắng đối phương. Vâng, nghĩa phụ. Tang trưởng lão trực tiếp cứ như vậy mở miệng nói rõ với A Hổ trên chiến đài, ngụ ý chính là không cần có bất kỳ bảo lưu gì, cho dù là trực tiếp giết chết đối thủ cũng không tiếc, nhất định phải lấy thắng lợi làm kết cục cuối cùng của trận này. Mà sau khi nghe được một phen nói như vậy, A Hổ quả nhiên giống như là đánh máu gà, đột nhiên tay phải nắm chặt nắm đấm, điên cùng đấm ngực mình liên tiếp ba cái. Chỉ trong nháy mắt, hắn vốn là một đôi mắt hổ liền có vẻ đặc biệt dữ tợn, mà hiện tại đột nhiên một đôi con ngươi thiêu đốt ra quan mang khác máu, cùng lúc đó, đột nhiên mở chậu máu phát ra một tiếng kêu cùng loạn. Cả người giống như một loại mảnh hổ phát cuồng mãnh liệt xông về phía Từ Dương. Trời ơi, đây không phải là thay khí Bạo thể thất truyền đã lâu trên giang hồ sao? Truyền thuyết kể rằng mỗi một loại chắc khí Bạo thể đều là kỹ xảo võ đấu nguyên thủy từ bản năng của sinh vật tà ác thượng cổ tiến hóa ra. Những năm gần đây, Bạo thể châm khí cơ hồ đã thất truyền. Không thể tưởng được vị Nhi đồ Tam trưởng lão này lại còn có thể Bạo thể châm khí cường đại như vậy, hơn nữa còn là hổ uy khí khí có sức chiến đấu cường đại nhất trong đó. Vị thống lĩnh Tam gia này chỉ sợ sẽ nguy hiểm. Chương 780. Tại sao quá nghiêm túc? Danh túc giang hồ khắp nơi ngồi dưới sân đều có thêm vài phần lo lắng. Theo góc nhìn của bọn họ, rõ ràng nội tình và thiên phú của từ dương cao hơn rất nhiều so với tráng hán tên A-Hổ này. Dù sao loại phương thức tiến công thân thể giả mang này, đã bị giang hồ chính thống dần dần đào thải, chẳng qua hổ uy khí của A-Hổ này thật sự bá đạo, bình thường động vật là dùng cho kỹ xảo dếp chốc chiến trường tàn bạo nhất, hiện giờ đem loại kỹ năng này đặt trên lôi đài, hiển nhiên là không có ý định lưu thủ Tam lư toán vẹn, vẹn chỉ là một trận luận bàn mà thôi, căn bản không cần quá nghiêm túc. Ngươi có thể tùy thời kêu dừng trận đấu này. Một lão giả tiên phong đạo cốt trong đó cày râu đột nhiên mở miệng, âm thầm nhắc tới một tiếng Vân Tam, hiển nhiên cũng là còn lo lắng ba lão nhi đồ này đột nhiên phát cùng, trực tiếp mang đến hậu quả hủy diệt cho Từ Dương. Nhưng mà Vân Tam tự hồ đối với Từ Dương tràn đầy tin tưởng, dù sao hắn đã cùng Từ Dương móc tim móc phổi tán gẫu qua, coi như là đối với đối phương có một nhận thức cơ bản, chỉ bằng a loại cường giả cấp bậc này, căn bản không có khả năng đã thương Từ Dương. Trận đối kháng này ngay từ đầu đã định trước kết cục. Ha ha ha, không trải qua lịch lãm chân chính, làm sao có thể làm cho hắn đạt được chân chính trưởng thành, thủ hạ của ta chưa từng có người cứng rắn không lên được chiến trường. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, trong trận sinh tử chi tuyệt này, ai có thể cười đến cuối cùng. Tam gia chậm rãi đứng lên, trên người tản mắt ra khí thế cùng phong mang, tuyệt để đè ở tất cả mọi người xung quanh. Không thể không nói, hắn với tư cách là huyết mạch hoàng tộc danh châu châu phủ, giờ khắc này kiêu ngạo của quý tộc lâu đời của hắn hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Căn bản không phải là tiểu nhân bên cạnh Đắc Chí Tam trưởng lão chấp pháp đường có thể so sánh. Hừ, bất quá chính là một nhà có tan quá hẹn mà thôi, thật cho rằng mình là hoàng tộc sao? Thật lố bịch. Tam trưởng lão vẽ mặt kinh bỉ nhìn lướt qua tam gia bên cạnh, sau đó không nhìn hắn nhiều một cái nữa, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm trận quyết đấu đỉnh cấp trên sân thượng. Chỉ thấy A Hổ đột nhiên bốn tay rơi xuống đất, làm thành tư thái hổ vồ, đột nhiên bay lên trời sông về phía Từ Dương, lộ ra hai cái răng nanh lạnh lẽo, tràn ngập hào quang khác máu. Không thể nghi ngờ Đặc hổ vồ này xem như bản lĩnh trong nhà của hắn, một khi bị hắn bắt lấy thân thể mà nói, chỉ sợ một mụn này đi xuống, cổ từ dương đều sẽ bị hắn cắn đứt. Đương nhiên, ít nhất theo người ngoài, cục diện hẳn là sẽ dựa theo tiết tấu như vậy mà phát triển. Ha ha, ngươi có chắc chắn rằng ngươi sẽ tấn công ta theo cách này không? Bây giờ thay đổi còn kịp, một khi ngươi nhào về phía ta, vậy ngươi thật sự không có bất kỳ cơ hội nào. A hổ trước mắt đã sớm bị huyết tính cuồng bạo hoàn toàn làm cho đầu óc choáng váng, hắn thậm chí không thể khống chế động tác tiến công theo bản năng của mình. Trong nháy mắt thành công nhào tới, dùng hai bàn tay thật lớn gắt gao nắm lấy cánh tay Từ Dương. Nhưng mà đúng lúc này, hắn bỗng nhiên phát hiện, toàn bộ thân thể mình dĩ nhiên cũng không cách nào động tác mảy may, giống như là đột nhiên bị điện giật, cứng đờ ở trong hư không. Không biết, Từ Dương vẹn vẹn chỉ phóng thích ra một cỗ khí tức nguyên thủy nhẹ không thể kinh lại, liền đem kinh mạch vốn bế tắc của a hổ này hoàn toàn bị chặn lại. Trong nháy mắt này, khí châm khí vận chuyển trong cơ thể a hổ đột nhiên dừng lại, làm cho một chiêu hổ vồ này của hắn ấp ủ ra toàn bộ lực lượng không có cơ hội bộc phát. Không đợi động tác tiến công tiếp theo của Từ Dương xuất hiện, toàn bộ thân thể người này ầm ầm rơi xuống trên chiến đài, bắt đầu điên cùng co giật. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Các người mau xem, A Hổ kia đây là chuyện gì vậy? Mấy người xem cuộc chiến chung quanh hoàn toàn kinh ngạc, không ai biết vì sao A Hổ đột nhiên rất dây truyền vào thời điểm tuyệt sát trọng yếu, cứ như vậy khó có thể ngăn chặn nằm trên mặt đất co giật không ngừng, chỉ có Từ Dương rõ ràng, hắn sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy là bởi vì mình âm thầm sử dụng thủ đoạn lực lượng nguyên thủy. Cứ như vậy Từ Dương liền có thể dễ dàng vứt bỏ tất cả nồi sạch sẽ, so sánh ra, nếu Từ Dương trực tiếp hạ độc thủ phế bỏ a hổ này, như vậy tam trưởng lão nhất định sẽ mượn cơ hội này trách tội. Lực lượng nguyên thủy của Từ Dương hóa thành một đạo khí mang, cứ như vậy điên cùng ở trong cơ thể a hổ điên cùng lưu thông chung quanh, cơ hồ là đem kinh mạch của hắn hoàn toàn phế bỏ. Sau này hổ uy cương khí của tên này cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển thành công nữa. Hắn đã bị đánh thành một phế nhân, chẳng qua bề ngoài nhìn qua, hắn là bại do mình tu vi không tinh, cùng Từ Dương không có bất kỳ quan hệ gì. Ta nói, vừa rồi ngươi không phải là muốn đem ta đánh thành tàn phế sao? Bây giờ ngươi làm thế nào không thể đứng lên vậy huynh đệ? Từ dương làm ra một bộ biểu tình vô tội, triệt để nhìn choán ván tất cả mọi người phía dưới, mà tam gia giờ phút này lại càng tự đắc bật cười to, thật sự làm cho tam trưởng lão bên cạnh khó nhìn thấy cực điểm. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ lý do phát tác nào, không biết đây chính là chỗ mà từ dương vừa rồi vượt qua cao minh, chính là làm cho đối phương có khổ nói không nên lời, đánh nát răng nuốt vào trong bụng. Ha ha ha! Không thể tưởng được trận chiến này cuối cùng lại là kết cục như vậy, Tam trưởng lão này trên người vị đồ đệ, ngươi hẳn là nhiều năm tu luyện cương mảnh cương khí lưu lại một loại bệnh ngầm nào đó, nếu trở về vẫn nên trị liệu cho hắn một phen." Tam trưởng lão sắc mặt thối đến cực điểm, nhưng mà lúc này nghe được Tam gia nói như vậy, cũng vội vàng đứng lên, hướng về phía Tam gia bày ra nắm đấm, Tam gia nói phải, chỉ sợ là đồ đệ ta ngày thường luyện công quá mức vất vả, dẫn đến thân thể lưu lại tai họa ngầm, trở về ta nhất định phải đem hắn hảo hảo dạy dỗ một phen. Nếu là như vậy, chưa vị ta cáo từ trước miễn cho trì hoãn thời gian cứu chữa, để cho đồ đệ của ta lưu lại căn nguyên bệnh gì, nhưng phiền toái lớn. Ở đây một đám giang hồ danh túc nhau nhau đứng dậy, cùng nhau tiễn ba trương lão này, đi theo tam trưởng lão cùng nhau rời đi, còn có cường giả chấp pháp đường khác, đương nhiên còn có rất ít hai A linh thủy chung dấu ở hiện trường này, quan sát chung quanh. Ha ha ha, tiểu huynh đệ, thủ đoạn ngươi này quả nhiên là không tệ, tuy rằng tên ngốc lớn vừa rồi không biết vì sao đột nhiên mất đi sức chiến đấu, nhưng nội tình của ngươi cũng là bị tất cả chúng ta nhìn thấy, hiện giờ trận diễn võ này Hẳn là không ai có thể vượt qua ngươi ở phương diện thực lực, chiến đấu phía sau hẳn là không cần so sánh nữa, ngươi chính là người mạnh nhất xứng đáng. Trong mấy tên giang hồ danh túc ở quận Trường Lạc, trong đó có một tráng hán trâu ri thập phần hào sản đứng lên, trước mặt mọi người một trận khen ngợi thực lực của Từ Dương. Đồng thời, hắn cũng không kiên dè chút nào, trực tiếp mở miệng với ba người, muốn Từ Dương gia nhập la hán bang của hắn. Thiết la hán, ngươi cái này có chút muốn nhanh chân lên trước, loại nhân tài đỉnh cấp như A Dương huynh để chúng ta lãng nhân hội quán chúng ta cũng muốn tranh thủ một chút." Còn có ngũ tiên đình chúng ta, còn có chúng ta. Kết quả là, thịnh cảnh diễn võ đường trăm năm không gặp cứ như vậy xuất hiện, cơ hội mỗi một mạch giang hồ danh tú đều đứng dậy, gọt nát đầu cũng phải tranh thủ được từ Dương gia nhập, khiến cho người Tam gia cũng dở khóc dở cười, liên tục lắc đầu. Chương 781. Các ông lớn tập hợp lại với nhau. Chư vị nghe ta một lời. Từ Dương mắt thấy Tam gia giờ phút này bị liếu rắc trầu đủ sạch, quyết đoán mở miệng giải vây cho hắn, đồng thời cũng đem ánh mắt của các danh tú giang hồ ở hiện trường hất dẫn đến trên người mình cảm tạ chư vị nâng đỡ yêu thương, chẳng qua ta hiện giờ còn chưa có tính toán thoát ly bên người Tam Gia, Tam Gia đối với ta có ân tri ngộ, ta nhất định phải báo đáp thắng một phen, về phần tâm ý của các vị, đích xác cũng là thịnh tình khó khăn. Như vậy đi, ba ngày sau ở trong phủ chúng ta, ta liền lấy danh nghĩa vân Tam Gia mở tiệc chiêu đại các danh túc của các bang phái giang hồ hoang tụ một phen, phàm là cho A Dương ta mặc mũi này, đều có thể vào tiệc, chúng ta hảo hảo đem tử ngôn hoang náo nhiệt một hồi. Được, A Dương huynh đệ quả thật hào sản. Người Tuy không ở giang hồ Nhưng chỉ sợ sau này giang hồ tràn đầy đều là truyền thuyết ngươi, toàn bộ hảo hán đệ nhất quận Trường Lạc cũng không phải là ngươi A Dương huynh đệ. Mọi người đều bắt đầu tân bốc thực lực của Từ Dương, ai nấy đều bắt đầu khen ngợi hắn, nhưng Từ Dương cũng nhìn ra được những nhân sĩ giang hồ này ai nấy đều không phải loại tồn tại hư đầu ba đầu, bọn họ loại tâm duyệt phục phục phục khâm phục đều là xuất phát từ đáy lòng. Theo ta thấy, Vân phủ cũng không phải là nơi có cơ hội tốt nhất, tam gia tuy rằng quản giao hào kiệt, thanh danh lang sa, nhưng hắn dù sao cũng có được thân phận đô đốc. Nếu như ở trên phủ của hắn thu lưu những người giang hồ như chúng ta, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng đối với Tam gia, không bằng chúng ta ở bên ngoài trường nhạc quận 30 dạm bách một tùng lâm tụ hội, như thế nào? Một người tầm đao lãng đột nhiên mở miệng, lập tức nhận được sự đồng thuận nhất trí của mọi người, vậy được rồi, ba ngày sau bạch một rừng rậm, chúng ta hảo hảo đem rượu ngôn hoang chư vị cáo từ. Rất nhanh, trận tỷ thí diễn võ đường hôm nay thịnh vượng. Liền bị toàn bộ người của trường nhạc quận truyền ra chung quanh, lẻn lẻn chỉ là dùng hơn nửa ngày. Mấy quận thành phụ cận trong giang hồ đều nghe được tên A Dương, cũng đều thập phần tò mò tên này đến tụt cùng là một tồn tại khó tin như thế nào. Mà ngay đêm đó, sau khi mọi người tự giải tán trời đi, ba gương mặt lão tái mét trong chấp pháp đường nặng nề vỗ về phía bàn án trước mặt. Thật sự là há có lý này. Bổng trưởng lão ở trường nhạc quận này cũng lăn lộn mấy chục năm, chưa từng có khó xử như hôm nay, tên A Dương kia, lại để cho ta xuống đài như vậy, ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Bên cạnh yên tiền mã hậu, hậu hạ sư gia kia vẽ mặt nịnh nọt đi tới Chủ tử căn bản không cần cùng hắn chọc giận, không bao lâu nữa lão đại chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó tùy tiện an bài tội danh cho tên A Dương kia, ta ngược lại muốn nhìn một cái, vân tam này có can đảm bao che hắn. Dù sao thiên hạ bây giờ chính là chấp pháp đường thiên hạ, hắn còn dám cùng chúng ta khiếu thường hay sao? Bất quá chính là một tư lệnh cột sáng, hắn lại có thể hoạt động đến bao giờ? Quả nhiên, những lời này của sư gia, ngược lại làm cho tam trưởng lão trước mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Tính toán ngày, vừa vặn chính là ba ngày sau, Chúng ta đại nhân hẳn là tiến vào trường nhạc quần, đến lúc đó ta muốn bọn họ đẹp mắt. Đúng vậy, đến lúc đó chờ thủ tọa đại nhân hắn trở về, chúng ta lại thêm mắm thêm muối một phen, nhất định đem A Dương kia bầm thay vạn đoạn. Tam trưởng lão hài lòng gật đầu. Báo cáo tam trưởng lão, thám tử hồi báo, tên A Dương kia cùng các lộ giang hồ môn phái khác ước định 3 ngày sau cơ hội ở Bách Một Tùng Lâm, chúng ta có nên dùng một ít hành động hay không? Ồ, lại còn có chuyện như vậy. Tam trưởng lão nghe vậy lập tức ánh mắt tỏa sáng không thể nghi ngờ hắn là nhìn thấy một cơ hội ngàn năm có một. Thiên chân vạn sát, chuyện này hiện tại đã truyền khắp trường nhạc quận, chính là hôm nay chúng ta rời đi không lâu, A Dương kia cùng các lộ giang hồ danh túc định ra ước định. Ha ha ha, thật sự là trời giúp ta. Lập tức viết thư cho lão đại, nói ba ngày sau, Bách một Tùng Lâm có một đám giặc giang hồ xuất hiện, đến lúc đó chúng ta bên này lại phái ra hai 3 trăm chiến sĩ đi trợ giúp, trực tiếp đem A Dương kia cùng đám gia hỏa không biết trời cao đất dày kia một lưới bắt hết, để cho bọn họ cũng biết, hiện giờ ở trong trường nhạc quận này Ai mới là vương chân chính? Có phải an phận lâu hay không, bọn họ cũng đã quên mất quy nghiêm của chấp pháp đường chúng ta. Thuộc hạ tuân mệnh. Tên trâu đi kia cười tủng tiễm tiến vào nội đường tu thư, mà tam trưởng lão trước mặt, thì cao hứng bắt đầu tự mình uống trà, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào trà đạp Từ Dương. Không biết rằng, khi cô quyết định đối địch với Từ Dương, sự nghiệp giả vờ của cô đã bắt đầu đếm ngược. Ha ha ha, thống khoái, thật sự là thống khoái nha. Thật không giấu diếm, ta đã hơn 10 năm không có cao hứng như hôm nay Nếu không phải có ngươi xuất hiện, chỉ sợ ta cảm thấy đời này không còn cơ hội tái hiện huy hoàng năm đó nữa. A Dương, ngươi có thể biết, khi còn trẻ ta đứng trong hoàng cung nguy nga đó là hăng hái cỡ nào? Từ sau khi chúng ta bị đá ra khỏi hạch tâm quyền lực, ta vẫn trở thành trò cười của người khác. Tuy rằng bên ngoài tất cả mọi người đều xưng hô tam gia tam gia ta, nhưng ta rất rõ ràng, những người đó sau lưng đều dùng các loại ngôn ngữ cười nhạo ta, nhưng vậy thì như thế nào? Hiện giờ ta có ngươi trợ giúp, rốt cục xem như có thể đại triển hoành đồ. Từ dương cũng nhìn ra được, tam gia hôm nay cao hứng đến cực điểm, loại khoái hoạt này là phát ra từ nội tâm không che giấu. Yên tâm, có người lúc cao hứng, lúc này mới đâu đến đó. Ba ngày sau, ta liền đi hội gặp những người trong giang hồ kia, nhìn ra được thu phục những người đó hẳn là không có quá nhiều khó khăn. Chỉ cần có bọn họ trợ giúp, nhân thủ của chúng ta có thể mở rộng đến quy mô ngàn người, đến lúc đó, cho dù chính diện cương ảnh chấp pháp đường cấp thế lực, cũng là chuyện dễ dàng. Ba ngày sau, từ dương đã sớm đi tới bách một tùng lâm. Không bao lâu sau, một lão giả tiên phong đạo cốt trước tiên đạp không mà đến, trong tay còn nắm chặt hai bình rượu ngon thượng đẳng. Ha ha ha, A Dương huynh đệ, ngươi đến thật sự là sớm a, quả nhiên là người giữ lời hứa, lão đầu tử ta không nhìn lầm ngươi. Lão đầu này nhìn qua ngược lại có vài phần tiên phong đạo cốt, sống tiêu sái. Chỉ là hắn uống rượu ngon thịt tự tại như vậy, lại giống như một lão hoang đồng, mặc kệ như thế nào, hắn cho Từ Dương cảm giác quả thật rất dễ dàng ở chung. Tiền bối có lễ. A nha, cái gì tiền bối không tiền bối? Chúng ta đều là người trong giang hồ, không tính là bối phận phùng văn hoàng tiết kia, về sau ngươi để ý, liền gọi ta một tiếng lão đàm đại ca, đợi lát nữa ta lại cho ngươi mấy món giới thiệu mấy nhân vật giang hồ chân chính. Rất nhanh, một gã nam tử cầm kiếm trên người mặt bố bào màu lam, đạp từng đạo trúc một bay tới. Đây là Lãng Tiên Tề Bạch. Ở phía sau tên này, chính là Thiết La hán đại xuyên tự xưng La hán đường lúc trước. Ngay sau đó đường trúc phía nam, một đạo ảo ảnh như huyễn ảnh tốc độ thân pháp cường hóa đến cực hạn gia hỏa đột nhiên xuất hiện. Trên người mặc một thân trang phục thích khách Không thấy rõ khuôn mặt cụ thể của hắn, nhưng mà ánh mắt của hắn lại lấp lánh hữu thần. Đây là ảnh chủ áo kiếp. Nữ tử tóc dài xuất hiện cuối cùng, trong tay cầm một con tỳ bà, trên người mặc váy dài màu lam lục, cơ hồ là đạp lên tiếng ca uyển mà đến. Đây là nhạc cơ Linh Vũ. Bạn đang nghe truyện tại Thiên Đạo Audio. Chương 782 Đàn ác ngôi vị đầu tiên. Ha ha ha, lão đầu tử. A Dương Huynh Đệ, các ngươi đến thật sớm nha. Lẫn nhau, Thiết La Hán. Ta còn cân nhắc những người khác các ngươi đều không đến, chỉ có ta cùng A Dương huynh đệ một mình tụ tập, chẳng phải là đẹp sao? Nguyệt cơ linh vũ kêu gào mở miệng trêu đọc một phen, cũng là chọc cho mọi người cười ha ha. Ngươi tiểu ni tử này, có phải muốn mê hoặc A Dương huynh đệ hay không? Ngươi ít tính toán này, ta nói cho ngươi, thực lực của A Dương huynh đệ đều ở trên chúng ta. Chỉ cần ngươi một chút mánh khóe, đối với hắn căn bản không có tác dụng gì. Mọi người treo gẹo một phen, không khí thoáng cái cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều Sau đó lão giả Đàm Đại ca trước mặt này giới thiệu cho Từ Dương bốn người trước mặt. Không biết bốn người này chính là hình mẫu trong số các anh hùng giang hồ trong phạm vi quận Trường Lạc, bốn người bọn họ, mỗi người đều xuất lĩnh một tổ chức giang hồ quy mô không nhỏ. Trong tay Lãng Tiên có một đội ngũ lãng nhân hơn 80 người, đều là huynh đệ nhà mình hắn từng mang đến ở quê nhà. Mà kiếm cuồng này, thân phận tương đối đặc thù, bởi vì trường kỳ độc lai độc vãng, bởi vậy hắn không có thủ hạ cùng học đồ gì, ngày thường cũng nguyện ý cùng mấy tên này tụ tập cùng một chỗ. Về phần ảnh chủ thì là người tu hành ninja chuyên môn, thủ hạ cũng có hơn trăm môn đồ, phương diện do thám tình báo tuyệt đối là hạng nhất. Trong mấy người đáng nhắc tới nhất, ngược lại nhà đầu nhạc cơ Linh Vũ này. Nàng không chỉ có tướng mạo ngọt ngào, kỹ năng nhạc siêu nhiên, hơn nữa ở toàn bộ trường nhạc quận cùng với hai quận thành chung quanh đều mở có nhạc phường, cũng là một thế hệ danh lý vang dội. A Dương huynh đệ, sau này bất kể là ở trường nhạc quận hay là ở địa phương nào khác, có mấy huynh đệ chúng ta cùng ngươi cùng nhau, cho dù là chấp pháp đường dám làm khó ngươi, ngươi chỉ cần một tiếng ra lệnh khắp nơi chúng ta nhân mã đến đông đủ, nhất định sẽ vì ngươi chống đỡ đủ ràng diện. Từ Dương nhìn thật sâu mấy người này một cái, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người lão Đàm Đại ca. Cảm tạ mấy vị cao coi, các ngươi là một đám hảo hán giang hồ kết giao trước hai người ta, từ hôm nay trở đi chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta có thể mang theo các ngươi chinh chiến tứ phương, xông ra một phen tương lai sự nghiệp, nhất định có thể làm cho các ngươi ở danh châu lĩnh vực này tứ hải nổi danh. Mấy người lão Đàm Đại ca nghe Từ Dương nói xong, tiếp theo cười ha, ha. Từ Dương nhìn ra được Bọn họ cũng không có quá coi trọng những lời hào hùng tráng ngữ này của mình, dù sao hiện tại năng lực biểu hiện ra của Từ Dương vẫn vẹn vẹn chỉ giới hạn ở một võ giả cường đại. Huynh đệ, cái gì uy danh bác hoang chúng ta cũng không trông cậy vào, chỉ là người sống cả đời, quan trọng nhất chính là lấy tình nghĩa, có thể kết giao huynh đệ hào sản như ngươi, phu phục hà tẩu. Không có vấn đề như thế nào khó khăn ngươi sẽ gặp phải trong tương lai, ngươi chỉ cần nhớ rằng tất cả chúng ta sẽ được sinh ra và chết với ngươi. Chúng ta vốn đã ngưỡng mộ tính cách của Tam gia, chỉ tiếc mấy năm nay Tam gia buồn bực không được Cũng không có triển vọng phát triển tốt hơn, lại ngại áp lực chấp pháp đường, chúng ta cũng không tiện cùng hắn đi quá thân cận. Nhưng bây giờ có sự tồn tại như ngươi, có thể tập hợp những người cùng chí hướng của chúng ta với nhau, đây là một trong những điều chúng ta muốn nhìn thấy nhất. Những người chúng ta nhàn tảng đã quen rồi, nhưng Tứ Hải Vi Gia ngay cả một định cư cũng không có, hiện giờ có ngươi cùng tham gia các ngươi tồn tại, chúng ta những người lưu lạc cuối cùng cũng coi như là có một quy túc. Không biết vì sao, nghe được những lời này của bọn họ, nội tâm từ dương tràn ngập chua sót, đồng dạng cũng âm thầm tự nhủ Chuyến đi doanh châu lần này nhất định phải an trí cho những người này một tương lai tốt đẹp. Yên tâm đi, sau này chúng ta có phúc cùng hưởng là được." Từ Dương vừa dứt lời, liền nhìn thấy hai cao thủ ảnh lưu trên người nhiễm đầy vết máu, đột nhiên xuất hiện, quỳ một gối trước mặt doanh chủ. "Chủ nhân, đại sự không tốt, tòa đầu tiên chấp pháp đường đột nhiên bị người giết vào Bạch một Lâm, xem ra bọn họ ít nhất cũng có hai 3 trăm cao thủ đỉnh cấp, hẳn là sớm chiếm được tình báo chúng ta tụ tập ở đây, hiện tại các huynh đệ đang ở bên ngoài cùng những người đó ra sức liều mạng, đã tổn thương hơn phân nửa rồi." Nghe được người này nói một phen, Từ Dương mới biết được, thì ra mấy thủ lĩnh giang hồ trước mắt này đều là chạy tới trước, bọn họ cũng mang theo không ít huynh đệ mộ danh mà đến, chẳng qua những người đó đi quá chậm, đã dần dần bị bỏ lại phía sau, nhưng ai ngờ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền gặp phải tiếp sát bên chấp pháp đường. Tên khốn kiếp này dám động thủ với người của ta." Ảnh chủ Bác Nhiên giận dữ, đồng dạng bên cạnh Lãng Tiên, kiếm cùng cùng nhạc cơ mấy người cũng là một bộ tư thái căng phẫn. Những chấp pháp đường này ngày thường hào phóng quen rồi, quả nhiên là không có ai có thể trị được bọn họ. Nhưng hôm nay bọn họ khi nhục chúng ta hôm nay cho dù là liều chết đánh một trận ta cũng tuyệt đối không lui về phía sau. Đúng lúc này, Từ Dương cười to vài tiếng, vỗ vỗ bả vai mấy người này. "Thôi, hôm nay là ngày ta cùng mấy vị huynh đệ thiết lập hữu nghị, vì tiền đồ tốt đẹp của chúng ta sau này chinh chiến tứ phương, hôm nay ta liền tay nhận ra tòa đầu tiên chấp pháp đường. Sử dụng đầu người của mình để thờ phượng huynh đệ của chúng ta đã chết." Từ Dương vừa dứt lời, không đợi mấy tên ca ca tỷ tỷ thân phận tự cho mình tự xưng ngăn cản, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp biến mất tại chỗ. Trời ơi, tốc độ của A Dương huynh đệ cư nhiên. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực bảo tồn thực lực, tên này chỉ sợ còn xa hơn so với tưởng tượng của chúng ta càng thêm cường đại nha. Mặc kệ hắn là thân phận gì, A Dương huynh đệ đáng để chúng ta tham giao, từ nay về sau chúng ta liền đi theo hắn đi. Dưới sự dẫn dắt của lão Đàm đại ca, bốn người ảnh chủ nhau nhau ngưng trọng điểm, coi như là tâm phục khẩu phục quyết định đi theo phía sau Từ Dương. Mà khi năm người bọn họ chạy tới chiến trường, lại thấy được một màn làm cho bọn họ cả đời khó quên. Chỉ thấy Từ Dương cứ như vậy một mình một mình, đối mặt với hai ba trăm cường giả đỉnh cấp chấp pháp đường vây công, chẳng những không có chút loạn nào, mà còn là mỗi một lần ra tay, đều có thể dễ dàng xóa bỏ hơn 10-20 người. Sức chiến đấu làm cho người ta sụp đổ như vậy, triệt để dọa cho mấy lão ca nhi. Thực lực như vậy. Trời ơi, ta thực sự không mơ sao. Nhà đầu nhạc cơ kia hoàn toàn rợn tròn mắt, thậm chí nàng cảm thấy hình như mình đã yêu Từ Dương. Tuấn hậu trẻ tuổi có thực lực siêu phàm như thế, người phụ nữ nào sẽ không ái mộ ở đây chỉ trong nháy mắt Từ Dương Đại Sát Tứ Phương, liền đem hai ba chấp pháp đường chiến sĩ trước mặt giết một phiến giáp không lưu. Mà một màn này cũng khắc sâu trong mắt lão già râu bạc đứng đầu chấp pháp đường. Lão đầu râu bạc này không thể nghi ngờ là đệ nhất cao thủ của trường nhạc quận, ngày thường rất ít khi đóng quân trong quận thành, lúc này đây đột nhiên trở về hẳn là có chuyện gì. Nhưng xem ra, hắn hẳn là không kịp trở về trường nhạc quận, khi hắn nhận được thư từ tam trưởng lão quyết định dẫn theo những tin anh này đột kích Bách một Lâm, liền nhất định kết cục của hắn. Bên ngoài kiệu đứng đầu chấp pháp đường Thanh niên áo đen góc dáng không cao kia chính là đại trưởng lão trường nhạc tiếng chấp pháp đường, tên là Dạ Tiêu. Thủ tọa đại nhân, tiểu tử này thoạt nhìn thực lực rất mạnh, nhưng ta lại nhìn không ra một thân công pháp này của hắn đến tột cùng là con đường cỡ nào. Người đứng đầu bất quá cười lạnh một tiếng, mạnh hơn nữa cũng bất quá chỉ là con đường hoang dã, người đi gặp hắn một hồi. Chương 783. Ngũ đại vương. Trên thực tế, trong bài này tọa tâm đã khiếp sợ đến cực điểm. Chẳng qua là nhất mạch lãnh tụ, hắn nhất định phải lộ ra một bộ dáng lâm nguy bất loạn. Hắn sở dĩ phái đại trưởng lão này ra trước cùng Từ Dương đối công, chính là muốn nhân cơ hội quan sát lại đường của Từ Dương một chút, cũng may thời cơ thích hợp đột nhiên xuất thủ chém giết nàng. Nhưng mà tính toán như vậy của hắn căn bản không có ý nghĩa gì, bởi vì khi bữa tối này vừa mới thoát liên nguyên vị, còn chưa tới 3 giây thời gian, đã bị Từ Dương xé rách thành hai nửa. Cũng chính là lần này hắn ra tay, tuyệt để chấn động 5 người lão đàm đại ca ở phụ cận không xa đang ở trạng thái quan chiến. Trời ạ, chỉ cần một đợt thao tác vừa rồi của hắn, cũng đã xa mới là người thấp bậc như chúng ta có thể làm được. Lực lượng nhập thần của hắn ở một mức độ nào đó mà nói đã khai thác đến cực hạn. Mà từ đầu đến cuối, các ngươi có phát hiện hay không, hắn thậm chí ngay cả một thanh binh ký cũng không có sử dụng, loại thân thể cường hãng này ta tung hoành giang hồ mấy chục năm cũng chưa từng gặp qua một người. Thân phận của A Dương này không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Ha ha ha, thanh niên tài tuấn như thế, làm lãnh đạo của chúng ta, xem ra những lão gia hỏa chúng ta cũng có thể nên đón mùa xuân thứ hai của sự nghiệp. Không riêng gì chúng ta, chỉ sợ tam gia một cổ thế lực không bao lâu nữa sẽ nhấc lên một cổ phong bạo trong liên minh. Thiết là hắn đấm mạnh vào ngực mình, tỏ vẻ phấn chấn. Những giang hồ thảo này giang hồ tán tu, nói dễ nghe một chút, đó gọi là một người nhàn tản tự tại, nhưng nói khó nghe một chút, vậy thì giống như một đám vô căn giả mưa gió phiêu diêu. Nếu có cơ hội tốt, ai không muốn dẫn dắt họ lên một tầm cao mới với một nhà lãnh đạo đủ mạnh. Hiện giờ bọn họ cũng không nghĩ tới, thiếu niên anh hùng vốn chỉ muốn kết giao với hắn lại trở thành một cây rơm cứu mạng để bọn họ thay đổi vận mệnh. Trận chiến này, chỉ là đánh đến trình độ này Năm người lão đàn kia đã đánh tâm phục Từ Dương, muốn sau này thề chết đi theo hắn. Ngươi chính là tòa đầu tiên chấp pháp đường đúng không? Mau ra chịu chết. Nếu ngươi chủ động ra, ta sẽ cho ngươi một cơ hội lựa chọn tử pháp của mình, bởi vì ngươi giết nhiều huynh đệ giang hồ như vậy, tương đương với người động A Dương ta, hôm nay vô luận như thế nào ngươi là không có tư cách sống sót trời đi. Ngươi làm càng. Tòa chấp pháp đường đầu tiên đột nhiên bay lên trời, phá ly kiệu của mình, cùng lúc đó, sau lưng hắn trống rỗng xuất hiện một đạo trường đao huyết sắc thật lớn. Nhìn ra được một thanh binh khí này cũng tương đối bất phàm. Nhưng khi tòa đầu tiên chấp pháp đường này không ngừng hướng từ Dương Liều mạng vung đao phong, hắn rất nhanh phát hiện, mỗi một đạo lưỡi dao mà mình đánh ra, dĩ nhiên đều cùng bản thể Từ Dương lướt qua, thậm chí có không ít tiếng công đều đã rõ ràng đánh vào trên người hắn, nhưng vẫn như cũ đối với Từ Dương không có tác dụng ảnh hưởng mảy may Ha ha, chỉ cần ngươi chút khí lực này ngay cả thú cưng của ta, ngươi cũng kém xa. Phế vật như vậy cũng xứng với tòa đầu tiên của chấp pháp đường. Ngay lập tức ta sẽ cho ngươi hiểu những gì được gọi là tuyệt vọng thực sự. Mấy năm nay, ngươi ức hiếp tam gia nhất mạch, chèn ép các anh hùng giang hồ này, ta đều muốn ngươi ngày hôm nay phụng trả gấp bội." Từ Dương nói như vậy, xem như chân chính thu hút lòng người. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn đột nhiên hóa thành một đạo lưu quan, vọt tới trước mặt chấp pháp đường trưởng lão, sau đó làm ra một động tác làm cho da đầu mọi người tê dại, tuy nhiên cứ như vậy vô cùng cường thế đem trường đao huyết sắc trong tay tên này đoạt đoạt lại, sinh sôi nặn nát trước mặt hắn thành một đống sắc vụn. "Cái gì? Ngươi là quái vật nhảy ra từ đâu?" Lại đáng sợ như vậy, thân thể ngươi chẳng lẽ là sắt thép sao? Từ Dương quả thật cười lạnh lắc lắc ngón tay với hắn, dựa vào cảnh giới ngươi, đương nhiên không cách nào lĩnh ngộ lực lượng của ta, nói thật cho ngươi, bất luận công pháp nào nhất mạch kim tốn nhất, tu luyện đến cực hạn, đều có thể sinh ra biến hóa về chất. Ngươi cách hai chữ tu hành chân chính còn kém rất xa. Còn gì để nói với ta nữa không? Nếu không, ta sẽ ngay lập tức ra tay để chấm dứt sứ mệnh ngươi. Từ Dương lúc này hoàn toàn là giọng điệu giống như phán xét, hắn giống như một thần cao cao tại thượng, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh như nhìn xuống tù nhân dưới chân mình. Mà tòa đầu tiên của La Hán Đường, trốt cục cũng ý thức được sự đáng sợ của Từ Dương, bắt đầu quỳ trên mặt đất điên cùng dập đầu cầu xin tha thứ. Ha ha, nhìn thấy bộ dáng hèn mọn cầu xin tha thứ như ngươi, ta ngược lại có thể cho ngươi tư cách buông tha Tôn Nghiêm đổi lấy cơ hội sinh mệnh. Từ Dương vừa dứt lời, vẫy tay với 5 người lão đàm đại ca phụ cận, 5 người thuận thế rơi xuống đất, rất nhanh liền vây quanh chấp pháp đường trước mặt đã bị Từ Dương đánh cho nửa phế. Ta nói A Dương huynh đệ, ngươi thật đúng là một gã kinh người a Không nghĩ tới ngươi có được thực lực cường đại như vậy, xem ra sau này đi theo các ngươi, mấy mạch huynh đệ chúng ta cũng không đến mức không có chỗ đi." Từ Dương cười nhìn hắn một cái. "Yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng các ngươi nhất định sẽ làm được, tương lai ta muốn cho mỗi người các ngươi ngồi trên giang sơn vạn dặm, mà chúng ta cường thế cuộc khởi bắt đầu từ tên gia hỏa này." Từ Dương nói xong, dùng ánh mắt vô cùng lạnh như băng nhìn thẳng vào tòa đầu chấp pháp đường này. "Ngươi nếu như muốn sống sót, liền dập đầu tha cho mấy người trước mặt này, nếu như các ngươi có thể được tất cả mọi người trong bọn họ tha thứ, ta tự nhiên có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng nếu một trong số họ không muốn ngươi sống, ngươi chỉ có thể kiêm tốn xuống. Quả nhiên, chấp pháp đường đứng đầu đã hoàn toàn khuất phục cái thế uy nghiêm của Từ Dương, điên cùng dập đầu với mấy đại giang hồ danh túc trước mặt, tiếc là, Lãng Tiên cùng kiếm cùng đều lựa chọn tha thứ cho hắn, nhưng là ảnh chủ tổn thất hơn 30 huynh đệ, lại quyết đoán tước đoạt quyền lợi sống của hắn. Khi ngươi nhắm vào các huynh đệ của ta, ngươi nhất định sẽ không có khả năng sống sót, hôm nay nếu không phải A Dương ở đây, chúng ta có thể tổn thất càng thêm thảm trọng, nhưng bất luận như thế nào, ta cũng đã chuẩn bị tốt cùng ngươi huyết chiến đến cùng." Ảnh chủ vừa dứt lời, cánh tay phải của mình đột nhiên xuất ra một đạo tam sắc bén trảo thứ, đem lưỡi dao này đâm thủng đầu chấp pháp đường trước mặt. Không bao lâu sau, mấy mạch giang hồ hào kiệt phụ cận nhau, nhau chạy tới, lại phát hiện chiến trường này đã là một mảnh thi thể chất đóng, càng kinh người hơn chính là mấy thủ lĩnh nhà từ dương này thế nhưng còn nguyên vẹn không tổn hao gì, ước chừng 2-300 chấp pháp đường chiến sĩ cứ như vậy ngang dọc toàn bộ ngã xuống. "Các ngươi tới vừa vặn, tất cả đều tới đây cho ta." Lão Đàm đại ca quát một tiếng, Các đệ tử giang hồ nhao nhao tiến lên, sau đó dưới sự dẫn dắt của lão Đàm đại ca, tứ đại thủ lĩnh mang theo đệ tử của bọn họ, đồng thời quỳ một gối xuống đất với Từ Dương. Từ hôm nay trở đi, A Dương chính là lãnh đạo chung của tất cả chúng ta, cũng là tổng thống của toàn bộ thế lực giang hồ Trường Nhạc quận, ta tin tưởng không bao lâu nữa, toàn bộ thế lực của Trường Nhạc quận đều sẽ quy vào dưới trướng ngươi, đến lúc đó, Trường Nhạc quận mới xem như căn cứ chân chính của chúng ta. Mà chúng ta cũng sẽ lấy đây làm cứ điểm, từng chút một mở rộng thế lực ra xung quanh. Chương 784 Một căn cứ vững chắc. Từ dương cũng không nhiều từ chối cái gì, dù sao hắn làm tất cả những chuyện này không phải là vì mau chóng mở rộng ảnh hưởng của mình, triệu tập những đồng đội bên cạnh mình sao. Nếu mọi người trung thành đi theo như vậy, ta tự nhiên cũng không chối từ cái gì. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ thành lập Thánh Hỏa Thần Tông ở Trường Lạc Quận. Một quả dấu hiệu này chính là ký hiệu duy nhất của tông môn chúng ta, đại phàm là huynh đệ hạ người tông môn chúng ta, ta đều sẽ cùng các ngươi sinh ra vào tử. Nếu có một ngày các ngươi cảm thấy rời đi có thể làm cho các ngươi đạt được quy túc cốt hơn ta cũng sẽ nhất định để cho y cẩm các ngươi trở về quê hương, nhưng nếu có một ngày các ngươi lựa chọn phản bội huynh đệ bên cạnh ta, ta nhất định sẽ làm cho người này vạn kiếp bất phục. Đồng sinh cộng tử." Tất cả mọi người hét lên. Từ đó, kế hoạch bước thứ hai của Từ Dương thu phục thế lực giang hồ ở quận Trường Nhạc viên mãn thành công, tất cả thi thể của các đệ tử chấp pháp đường này được thủ tọa chấp pháp đường mang đến đều bị những đệ tử Thánh Hỏa thần tông này nhanh chóng thanh lý sạch sẽ. Ngoài trừ những đệ tử thần tông nhất mạch này, không còn bất kỳ người nào biết hết thảy phát sinh trong trận chiến hôm nay. Lão đàm đại ca, ta sẽ lợi dụng thủ đoạn đặc thù đem ngươi biến thành thủ tọa chấp pháp đường, từ hôm nay trở đi, ngươi liền lấy thân phận hoàn toàn mới này, khống chế chấp pháp đường quận trường lạc, ta cho ngươi thời gian một tuần bài trừ dị kỷ đem toàn bộ chấp pháp đường từ trên xuống dưới thanh lý một phen. Những đệ tử có nguy hiểm không chịu gia nhập thánh hỏa thần tông chúng ta, toàn bộ thanh lý sạch sẽ, một tuần sau ta sẽ có nhiệm vụ mới thốt ra cho các ngươi. Về phần những người khác ta sẽ lập tức ở trong quận Trường Nhạc An Trí Vũ để đủ lớn cho các ngươi làm điểm dừng chân, ngày sau một khi có hành động cùng nhiệm vụ triệu tập, ta đều sẽ lấy Thánh Hỏa thần lệnh này làm dấu hiệu. Mặc các Thánh Hỏa thần tông ta, từ hôm nay trở đi thành lập năm đại pháp vương, nếu ta không ở trong tông môn, hết thảy sự việc toàn quyền do ngũ đại pháp vương phụ trách. Bọn họ phân biệt là Đông Vương Lãng Tiên, Tây Vương Kiếm Cùng, Nam Vương Ảnh Chủ, Bắc Vương Nguyệt Cơ, cùng với lão Đàm đại ca ngũ vương tổng lĩnh. Đệ tử thứ mạch của bọn họ vẫn giao bọn họ phân biệt dẫn dắt Đệ tử lúc trước không có môn phái hoặc là nhập môn tiếp theo, đều giao cho lão Đàm đại ca thống nhất phân phối. Hiện tại chúng ta cũng không có thế lực và quy mô đủ cường đại, bởi vậy danh Hào Thánh Hỏa thần tông như vậy, đối ngoại vẫn nên che giấu một ít là tốt rồi, tất cả hoạt động tiếp theo đều giao cho lão Đàm đại ca lấy danh nghĩa chấp pháp đường tiến hành, đợi đến ngày sau chúng ta ở trong liên minh có vị trí của mình, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy danh nghĩa Thánh Hỏa thần tông nhường chỗ cho trên sân khấu cao hơn. Thuộc hạ tôn lệnh. Thời gian một tuần kế tiếp, tất cả đều dựa theo bố trí và kế hoạch của Từ Dương tiến hành ổn thỏa. Toàn bộ chấp pháp đường 5000 đệ tử, Từ Dương trải qua một phen thanh lý lớn, bắt ra hơn 300 người trong đó, toàn bộ bí mật xử trí. Những người này đều là Elinono và chân chó trung thành và tận tâm nhất bên hoàng tộc, Từ Dương dùng phương thức đơn giản nhất sáng tạo ra một giấc mơ, liền để cho những người này toàn bộ khai báo thân phận thật sự của mình. Sau khi rút hết tất cả Elinanin của hoàng tộc ở trường nhạc quân, Từ Dương cùng Vân Tam cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm, dù sao xuất phát điểm này của hai người xem như là bước ra rất thành công. Không thể tưởng tượng được Ngươi chỉ dùng thời gian ngắn ngủi một tuần, liền thực hiện lời hứa đầu tiên của ngươi đối với ta, hiện giờ toàn bộ trường nhạc quận đều ở trong tay ngươi ta khống chế, đây chính là hậu phương vững chắc nhất của chúng ta sau này. Từ dương cười gật gật đầu, chỉ có cái này, vẹn vẹn chỉ là khởi đầu, một đoạn thời gian tiếp theo, chúng ta không cần phải lập tức hướng ra bên ngoài quá mức phô trương các loại thế lực, mà là muốn đem nổi tình 5.000 người chúng ta bồi dưỡng thành thực lực đủ cường đại tinh nguệ chi sư. Dù sao ở thế đạo hiện giờ, chỉ có thực lực chân chính mới là đạo lý cứng rắn cướp đoạt quyền nói chuyện Vậy ngươi có kế hoạch cụ thể nào không? Dù sao chủ thể hiện giờ của Thánh Hỏa Thần Tông có quy mô gần 1000 người, nhưng 1000 đệ tử này không sai biệt lắm đều có đường tu luyện thập phần phức tạp, cùng những người chấp pháp đường đều không thể cùng nhau tu luyện, cho dù ngươi có lòng dẫn dắt, chỉ sợ cũng sẽ có độ khó tương đối. Từ Dương Quả thật cười lắc đầu, căn bản không có vừa nói như vậy, chỉ cần Từ Dương ta muốn vậy, coi như là kẻ ngốc, ta cũng có thể bồi dưỡng hắn thành tuyệt thế cao thủ. Ta quyết định đem 4000 người một bộ phận chấp pháp đường bồi dưỡng thành lực lượng quân đội hóa giao cho bọn họ ra trận đánh dẹp trận pháp, thực lực cá nhân thì lấy luyện thể làm chủ, mà những thế lực giang hồ kia thì giao cho bọn họ các loại công pháp thích hợp với mình, để cho bọn họ đi theo con đường tu sĩ. Cứ như vậy, sau này mặc kệ chúng ta gặp phải là cường đại tu sĩ đoàn đội, hay là bách chiến vô địch quân đội, giống nhau có thể đánh đâu thắng đó. Vân Tam nghe xong kế hoạch của Từ Dương, càng kích động liên tục gật đầu. Chỉ cần có người tồn tại, ta nghĩ chúng ta đạt được mục tiêu của mình căn bản không bao lâu. Đảo mắt đã qua nửa tháng, dựa theo kế hoạch huấn luyện của Từ Dương, Hiện giờ 4000 đệ tử chấp pháp đường đã có thể hoàn thành 3 loại biến hóa kỹ thuật của Quỷ Cốc Kỳ môn trận pháp. Tuy rằng còn xa xa không đạt tới trình độ thuần túy là kinh hải, nhưng so với những đệ tử chấp pháp đường bình thường nhất của các quận thành khác, sức chiến đấu đã tăng lên gấp mấy lần. Mặt khác, Từ Dương có thể vì năm đó tề châu tu luyện Bách khoa toàn thư, các loại các loại công pháp luyện thể hắn đều thập phần tinh thông, lựa chọn một loại công pháp đơn giản thực dụng, phạm vi lớn truyền thụ cũng không phải là việc khó, muốn nói địa phương có khó khăn, thì ở chỗ Từ Dương truyền thụ cho những thế lực giang hồ kia thanh nguyên khí đạo thật đúng là hao phí hắn một công phu không nhỏ. Nhưng cái gọi là công phu không phụ lòng người, tuy rằng xuất phát điểm này rất khó khăn, nhưng sau khi bọn họ tự mình lên Thanh Nguyên Khí Đạo nhập môn, thực lực của mỗi người tăng lên đều là mắt thường có thể thấy được. Đặc biệt là hiện giờ thực lực của năm đại pháp vương của Từ Dương Thánh Hỏa Thần Tông, so với bọn họ một tuần trước tăng lên gấp mấy lần. So sánh với mấy thủ lĩnh thế lực giang hồ tiến thành phủ cận, 5 người bọn họ sớm đã là tồn tại đỉnh cấp của một phương hùng bá. Ha ha ha, không thể tưởng được nửa tháng nay thực lực của chúng ta đều có phát triển đột biến. Thật sự là nhân sinh khắp nơi đều có kinh hỉ nha. Ai có thể nghĩ đến tiểu tử đầu lông lúc trước ở trên lôi đài bộc lộ ra, tự nhiên chuyển niệm liền trở thành lãnh tụ của tất cả chúng ta. Tông chủ, ta có đôi khi thật sự cảm thấy ngươi không giống người dân châu chúng ta, tuy rằng phỏng đoán như vậy có chút mạo phạm ngài, là huynh đệ sinh tử của ngươi, chúng ta có thể cùng ngươi không còn lời nào không nói, liền ngươi nghĩ đến tu vi công pháp kinh thiên động địa như vậy, lão phu sống mấy chục năm, cũng chưa từng thấy qua có người có được lực lượng như vậy. Từ Dương lại cười khổ lắc đầu. Trên thực tế ta truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu luyện Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo, chính là toàn bộ lực lượng ta bày ra trước mặt các ngươi. Nói cách khác, chỉ cần các ngươi đều khổ tâm tu luyện mà nói, giả sử thời gian cho dù các ngươi không đuổi kịp tu vi như ta cũng không sai biệt lắm. Thượng Thanh Nguyên Khí Đạo, luyện thể nặng nhất. Chỉ có đem tiềm năng trong thân thể mỗi người các ngươi phát huy đến cực hạn, là có thể sáng tạo ra kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Nhớ kỹ lời của ta, hiện tại các ngươi đã là huynh đệ của Từ Dương ta, chỉ riêng thân này cũng đủ để thay đổi vận mệnh của các ngươi, ta đã nói Không bao lâu nữa, ta sẽ để cho mỗi người trong mấy người các ngươi bái tướng ở toàn bộ Doanh Châu Đại Lục trở thành một nhân vật trên vạn người. Đối với tất cả mọi thứ khác liên quan đến ta, ngươi không nên hỏi nhiều. Chương 785 Miễn phí hoàn toàn Trong nháy mắt, khoảng cách Từ Dương thành lập Thánh Hỏa Thần Tông đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, toàn bộ Thánh Hỏa Thần Tông phát triển cơ hộ giống như bay tiếp tấu, vượt xa cực hạn đánh giá năng lực của Từ Dương lúc đầu Vân Tam. Mà theo lời riêng của Từ Dương, Sở dĩ đoàn đội có thể đạt được sự phát triển ổn định nhanh chóng như vậy, càng là nhờ vào năm đại thánh hỏa thần tông pháp vương đồng tâm hiệp lực. Hơn nữa, hiện giờ nắm trong tay từ Dương Cùng Vân Tam 5000 nhân mã này trung thành và tận tâm, ai nấy đều chăm chỉ hiếu học, cố gắng tăng cường thực lực của mình, bởi vậy cũng mang đến hiệu quả tăng phúc cực mạnh cho cả đoàn đội. Mà tăng lên như vậy, không chỉ thể hiện ở phương diện sức chiến đấu tổng hợp của toàn bộ đoàn đội, phương diện ảnh hưởng chỉnh thể, cái tên Thánh Hỏa Thần Tông này cũng ngày càng tăng, hiện giờ cơ hồ hơn phân nửa liên minh đều đã nghe nói qua tên Thánh Hỏa Thần tông. Tất nhiên, sự phát triển nhanh chóng như vậy cũng mang lại rắc rối không nhỏ cho Từ Dương. Đặc biệt là chấp pháp đường này, từ khi tòa đầu tiên bị người của Từ Dương bí mật ám sát, hiện giờ do lão Đàm Đại Ca ngụy trang thành chấp pháp đường đứng đầu thân phận, khống chế toàn bộ đường. Nhưng đám người Từ Dương đều rất rõ ràng, phương thức giấu trời qua biển như vậy cũng không thể lâu dài, chân chính muốn thoát khỏi cục diện như vậy, vẫn là phải lấy danh tiếng Thánh Hỏa Thần Tông, ở trên sân khấu lớn hơn, đứng vững gốc chân mới có thể. Hiện giờ Từ Dương, dưới Thánh Hỏa Thần Tông binh cường mã tráng, Các chiến sĩ cũng đều nóng lòng muốn thử, khắc vọng cơ hội kiến công lập nghiệp đến, mà cơ hội như vậy cũng không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi, cũng đã xuất hiện. Phải biết rằng, toàn bộ doanh châu đại lục, cơ hồ đều là đơn vị quản lý dân chúng lấy quận thành làm cơ sở nhất, mà dân chúng các quận thành lớn muốn tiến hành thương mại thông thương, cơ hồ đều dựa vào một phương thức thống nhất, đó chính là đi chợ. Giữa mấy quận thành lân cận tương đối thân thiện, dân chúng trao đổi hàng hóa, tiến hành thương mại thương mại, cũng là một phương thức sinh tồn rất phổ biến, trung bình mỗi tháng có hai đợt chợ quy mô lớn mà những tên cướp mã tạc sống giữa các quận thành, khu vực công cộng hoang dã, thường thường cũng đều là ở giai đoạn thông thương tiến hành đục nước béo cò. Đương nhiên, một ít mã tặc thế lực tương đối khổng lồ, thậm chí là công khai cướp bóc, cùng chấp pháp đường giữa đó sẽ diễn ra một ít ma sát. Đây đã là nhận thức công lý của sự sống còn của đại lục. Bởi vậy trong quá trình giao thương qua lại giữa các quận thành, thường thường sẽ mời chấp pháp đường tự mình ra mặt tiến hành hộ tống, ngay cả hành động của đội ngũ thông thương trên cơ bản cũng là thống nhất. Hiện giờ Thánh Hỏa thần tông nắm trong tay chấp pháp đường của quận Trường Lạc Bởi vậy chợ trường nhạc quận tự nhiên cũng muốn Từ Dương an bài người đến hộ tống. Đây là danh sách các thành viên lần này tiến hành hộ tống, ngài đích thân xem qua. Chạy chợ loại hoạt động này, nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao xung quanh có rất nhiều mã tặc cường đạo như hổ rình mồi, nếu như quy mô hộ tống quá nhỏ, rất dễ bị coi là mục tiêu săn bắn. Nếu quá khổng lồ, tiêu thụ và chi tiêu nguồn nhân lực cũng không phải là hiếm. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là lao động bắt buộc, bất kỳ đội ngũ hộ tống kịp thời nào cũng sẽ thu phí hoa hồng nhất định của các thành viên đi chợ. Chúng ta phái ra quá nhiều người, phí hoa hồng khổng lồ, bản thân cũng là một loại áp lực đối với dân chúng gia tăng. Giờ phút này, Từ Dương đang ngồi ở chủ vị trung ương Vân phủ, bên cạnh là Thánh Hỏa Thần Tông Ngũ Đại Pháp Vương cùng với bản Tôn lão Đàm đại ca, Vân Tam phủ trách sự vụ bên ngoài cũng không có ở trong phủ. Từ Dương rất là tùy ý nhìn thoáng qua một phần danh sách này, chỉ là cười lắc đầu. Bắt đầu từ hôm nay, Hoa Hồng hộ tống đội ngũ thông thương quận trường Lạc toàn bộ được miễn, chỉ cần là đội ngũ của người chúng ta, toàn bộ đều là hộ tống miễn phí. Về phần phần hoa hồng nên phân phát cho các huynh đệ, ta sẽ nghĩ biện pháp." Từ Dương nhìn qua hờ hợt một câu nói, lại là hoàn toàn khiếp sợ hiện trường mỗi một pháp vương thánh hỏa thần tông. Dù sao tiền lệ hoàn toàn miễn hoa hồng như vậy, ở bất kỳ quận thành nào cũng chưa từng thực hiện qua, chỉ có trung vực do hoàng tộc quản lý từng có tiền lệ như vậy, mà là lấy danh nghĩa hoàng tộc tiến hành miễn hoa hồng, hơn nữa cũng không phải vĩnh viễn, viễn. Không thể nghi ngờ, Từ Dương này phúc lợi an bài, biết thật là có chút ý tứ chưa từng có cổ nhân. "Tông chủ, ta biết ngài nghĩa bạc vân thiên, Đương nhiên là vì dân chúng chúng ta tốt, nhưng phí hoa hồng này tương đối khổng lồ, trong cuộc sống của chúng ta cũng cần phải vận hành, chi tiêu hàng ngày, trên cơ bản đều phải dựa vào một bộ phận thu nhập chủ yếu này làm nguồn thu nhập. Người phụ trách Thánh Hỏa Thần Tông thu nhập chi tiêu, lại là ảnh chủ, nhịn không được mở miệng hướng từ Dương Thỉnh mệnh thu hồi mệnh lệnh này. Ha ha ha, các ngươi không cần áp lực lớn như vậy, ta cũng ta đương nhiên không phải tùy tiện nói mà thôi, chẳng qua nguồn kinh tế của chúng ta cũng không cần len xuất ra trên người dê. Không phải các ngươi vừa rồi cũng nói sao? Phụ cận này có rất nhiều mã tặc cường đạo, bọn họ đều là giàu có chảy dầu, chỉ cần lần này chúng ta cố ý bước ra một chút sơ hở, dẫn rắn ra khỏi động, lại thêm một cái trong cào Bắc Loan, hảo hảo đau đớn làm thịt những mã tạc này một trận, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ sau này còn dám nhìn chăm chăm người của trường nhạc quận chúng ta động thủ hay không. Như vậy, một mặt có thể giải quyết vấn đề kinh tế của chúng ta, mặt khác tự nhiên cũng có thể đánh dấu danh tiếng trong cuộc sống của chúng ta, từ nay về sau ta muốn cho tất cả giặc ngựa xung quanh này lưu lại, cũng không dám xuống tay với chúng ta nữa Đây mới là mục đích chân chính của chúng ta. Không thể không nói, Từ Dương như vậy tầm nhìn cùng phương thức xử sự. Đã sớm áp đảo tất cả mọi người khác, năm đại pháp vương ngoại trừ tuân mệnh ra thì không có lựa chọn nào khác. Mà trên thực tế, bọn họ cũng đối với Từ Dương loại phương thức gần như bá đạo giải quyết vấn đề này, thập phần tôn sùng. Ha ha ha, cái gọi là hiệp chi đại giả vì nước vì dân. Công chủ tuy rằng chưa bao giờ lấy một chữ hiệp tự cho mình, nhưng ngươi làm một số việc thường thường so với những tên gia hỏa danh tiếng kia thật sự quá nhiều. Ta tin tưởng Không bao lâu nữa, tất cả dân chúng bị chúng ta quản lý đều sẽ đối với tông chủ cảm tạ. Từ dương bình tĩnh lắc đầu, các người biết, ta cũng không phải là người quá coi trọng danh dự, chẳng qua ta giải quyết vấn đề như vậy có thể trị gốc, bởi vì ta không có thực lực đủ cường đại. Vì vậy, các quy tắc luôn luôn được thiết lập bởi chúng ta. Đây là ý nghĩa cơ bản nhất của việc chúng ta tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn. Mọi người hiểu được ý định ban đầu của từ dương nhau nhau gật đầu, đồng thời không người ôm quyền với từ dương. Nếu tông chủ đã quyết định làm như vậy, gậy chúng ta còn có cái gì phải do dự đây. Danh sách lúc này căn bản không cần phải soạn thảo nữa, chúng ta chỉ cần chụp ra một cổ mồi nhử của một số ít người, đi theo đội ngũ thông thương xuất phát. Chỉ cần có Mã Tặc cùng Cường Đạo dám nhìn chăm chằm chúng ta, Ngũ Đại Pháp Vương toàn lực xuất kích, dưới sự dẫn dắt của tông chủ, lúc này đây nhất định phải bọn họ hảo hảo xuất ra một ít khổ sở. Yên tâm đi, lão Đàm đại ca, hành động cụ thể sẽ do ta an bài, lúc này đây ta sẽ ở trong đội ngũ ẩn giấu một ít ảnh vệ, bảo đảm dân chúng tuyệt đối an toàn, chỉ cần có phát hiện Trước tiên sẽ phát ra phản hồi cho chúng ta, cứ như vậy, bảo đảm toàn bộ hành động thông thương vạn vô nhất thất hết chương 785, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo tập mới nhất, đừng quên nhấn like để ủng hộ kênh với nhé, hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.